bởi quý vị và các bạn cùng nghe tiếp bộ truyện Thanh y Sủng Phi của Tả Phương chương tiếp theo ngày hôm sau đội ngũ binh lính tùy tùng đã chuẩn bị sẵn sàng trước cổng đình Phương phủ chỉ còn chờ chủ tử của bọn họ Đình Phương ra lệnh một tiếng liền có thể xuất phát chỉ có điều hai bên trái phải đã chờ lâu nhưng vẫn không thấy Ninh Phương đi ra Âu Dương Vũ thấy ra trong hoa vẫn không có ý định rời đi liền lên tiếng nhỏ giọng nhắc nhở Hồ vệ bên ngoài đứng chờ đã lao rồi, chàng nên xuất phát đi. Giờ trong hoa vươn tay nhẹ vút gương mặt nàng, luyến tiếc nhìn chầm chằm và đôi mắt đen lẽ của nàng. Đột nhiên hắn mạnh mẽ kéo nàng ôm chặt vào trong lòng mình, lực ôm của hắn dũng như hắn không thể xác nhập nàng vào người để mãi không rời xa nàng. Ở Dương Phú cảm nhận được cái ôm đầy lưu luyện này của hắn, mùi hương hoa quỳnh đặc trưng trên người hắn thườn thoáng khiến nàng không khỏi cảm thấy có chút chua xót, không nỡ để hắn đi tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái đầu nàng, âm thanh trầm thấp vang lên trên đầu nàng. hắn nhìn nàng không chớp mắt, ngực khí vừa khẽ thở dài dũng như, lại không hề dễ dàng. vũ nhi thật muốn mang nàng đi cùng ta, nhưng lần này không thể. ở dương vũ thoáng ngưng đầu, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt ánh lên tia lưu luyến của dạ trồng hoa. con người đèn lấy lại dường như không có ý định buông người nàng. Nàng cũng chỉ bất đắc lực cúi đầu chầm rái vòng tay ôm chặt lại hắn, tựa đầu vào vòng ngực rắn chắc mà ấm áp của giả rộng hoa, rầu rỉ nói. Chàng đi sớm trở về. Giả rộng hoa khẽ môi con lên, sau đó môi mọng nhẹ vớt qua cằm mã nàng thú thí. Ừ, rồi đột nhiên nhớ đến điều gì, hẳn nhíu mày lên sống nhắc nhở. Khoảng thời gian ta không có ở đây, tránh tiếp xúc với Dung Tùy Vân nhiều. Ừ giai trùng hoa dừng một chút, bỗng nhiên tay hắn vươn ra đặt lên ngực nàng, ý cười thêm sâu sắc. nơi này phải luôn nhớ ta. áo dương vũ ôm chặt lại hắn, áp mặt vào lưng ngực của hắn, nghe những nếp tim mạnh mẽ và điên cuồng như của nàng bây giờ thì thơm. ừ. giai trùng hoa chậm rãi buông áo dương vũ, nhìn nàng nói: ta đi đây. áo dương vũ gật đau, nói: đi đường cẩn thận, nhớ tự chăm sóc bản thân thật tốt, đi sớm về sớm. Không cảnh tịch mịch dùng như từng giọt dương sớm trong veo rơi xuống những tàn lạ xanh non buổi sáng mềm mại mà dịu dàng, khiến người ta ngay ngất, còn uốn chuyển mang theo vài thanh âm tuyệt diệu. Già trọng hoa trên khuôn mặt điện trai kia lộ ra một nụ cười ôn nhu, môi nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn. Chờ ta trở lại. Nói xong, hắn liền xoay người giải bước đi ra khỏi cửa. O Dương Vũ nhìn hình bóng già trọng hoa rời đi, trong lòng không khỏi cảm thấy mất mát. Hy vọng hắn có thể giải quyết xong trở về sớm. Đêm qua, vì phải bị giả tròn hoa ép buộc trên nóc nhà đến nửa đêm, nên khi giả tròn hoa vừa đi, ao dân vũ cảm thấy thiếu ngủ vô cùng, liền cống liền lề bước lên giường ngủ bù thêm lần nữa. Mơ mà ngủ, thi tiếng đập cửa bên ngoài của trúc lục làm cho bừng tĩnh. Chầm rãi bở hai mắt, bên tai mơ hồ nghe được âm thanh kêu gọi liền thanh của trúc lục. Vương vi, vương vi. Lấy lại bình tĩnh, ao dương vũ đau óc bắt đầu tỉnh táo Vừa tỉnh ngủ vừa ế loại lên tiếng đáp lại hỏi. Chuyện gì? Vương Phi, người của ao dương phủ ở đứng tân quốc phải người đến đây. Đang ở đại sánh chờ người. trúc lục vội vàng nói. Ao dương phủ chầm rải đứng dậy. Đầu dựa vào không giường. Nghe được cao thế sắc mặt bắt đầu mở mịt. Ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Nhẹ nhàng nhíu mày nói. Là thật. Nghe nói là lão gia phải người đến xem tình hình của người. trúc lục bộ sông nói. Ao dương phủ... Âu Dương Lưu Loại cha như hắn lẽ ra phải vui mừng Vì sẽ không còn hàng ngày nhìn thấy gương mặt của nàng mới phải Ngoài cái hôm nàng xuất giá cho đến nay Hắn vẫn luôn bạc vô ân tấn Âu Dương Vũ Xích nói Thì quen mình còn có một người cha trên danh nghĩa này Thế nhưng hôm nay đột nhiên phải người của phủ đến đây Thật không hiểu Tên này đang âm mưu Che giáo loại tâm tư gì Có điều cho dù hắn muốn có giở thu đoàn Hay là làm cái gì Nàng sẽ chống mắt lên xem Âu Dương Vũ trầm rồi đứng dậy, sửa sàn đơn giản là trang phục, đảo tóc, ổn thỏa xong mới đi ra ngoài. Cho đến khi Âu Dương Vũ đi đến sân chính thì trong mắt nàng bắt đầu xuất hiện một tia nghi hoặc, nước mắt nhìn người đàn ông trước mắt, hắn chính là Trung thúc trong phủ Âu Dương, người này làm công việc canh giữ cùng Âu Dương Vũ. Trước kia Âu Dương Vũ có ngỡ chuyện với hắn qua vài câu. Âu Dương Vũ tuy biết là vậy nhưng đối với tên này lại không có chút ấn tượng chi cảm thấy kỳ lạ tại sao Âu Dương Lưu lại phân phó chuyện này cho hắn làm. rông thúc thấy Âu Dương Phủ đi ra liền lập tức hành lễ đứng trước mặt Âu Dương Phủ cung kính mở miệng nói: Vương Phi người phải xuất giả đến Tây Lăng đã nhiều ngày, lão gia mỗi ngày đều rất nhượng người nên phái tiểu nhân đến đây đưa vài món đặc sản ở Đông Tấn Quốc thưởng thức hương vị quê nhà. hơn nữa tiểu nhân hôm nay đến đây giúp người có thể vơi bớt đi vài phần nỗi nào nhỡ tình thân Âu Dương Phủ nghe lời nói. Khoẻ môi ẩn ẩn rơi lên một tia châm chọc. Không phải quê nhà nàng chưa từng thân thuộc với nó lại lý do gì để tưởng nhớ Thậm chí cái loại tình cảm cha con với cái tên ao dương lưu kia nàng không hề phật sinh Nàng chắc chắn hắn cũng không có mang loại tư tưởng buồn nôn đó Rốt cuộc mục đích thực sự là gì? Nhìn thấy một loại món đặc sản kia đừng nói là Nghĩ như vậy thần sắc của ao dương vú liền lạnh đi không ít nghe đến gương mặt giả tạo chán kết kia của ở dương lưu, trong lòng liền không khỏi kinh thường, trong lòng chỉ muốn ném tên này ra khỏi phủ liền lên tiếng nói. phiền phụ thân lo lắng, trở về bảo với phụ thân, vũ nhi ở đây sống rất khỏe mạnh, chớ phải lo lắng nhiều. trung thúc nghe vậy sắc mặt không khỏi vui mừng, nói: lão gia hẳn sau khi nghe xong những lời này chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng lão gia còn nói nếu như người cùng vội vương gia hôm nào rãnh rối thì hãy trở về đung tấn quốc để ngày ấy nhìn qua một lần. Âu dương vũ kinh kịch đầu bảo trúc lục thưởng cho hắn ít bạc, hắn ôm lấy bộ mặt vui mừng của mình nhanh chóng rời đi. trúc lục vừa rời khỏi ông dương vũ liền giận tái mặt phân phó trúc lục cùng vài nhà hoàn mở hết toàn bộ mở đặc sản kinh tẩm này ra. Âu dương vũ tay cầm ngân châm thử hết toàn bộ mắt nhìn thấy kim châm không hề biến sắc trong lòng liền không khỏi thắc mắc nghi hoặc thức ăn không có độc vậy rút cuộc tên Âu Dương Lưu kia muốn làm cái gì nhìn thấy gương mặt quái lạ trước khi rời đi của tên Trung Túc vì nó xảy ra nứt nhanh, nàng căn bản không kịp hiểu được suy nghĩ của hắn lúc đó đột nhiên trong đầu của Âu Dương Phú chợt lẽ qua một ý nghĩ việc này chắc chắn vò ân tình trong đó vô cùng kỳ quái mày không khỏi nhiều trách lại nhớ tới mớ đặc sản này lâm vào trầm tư tỷ tỷ một tiếng tròn trảo vang lên khiến Âu Dương Vũ bừng tỉnh trong giòn suy tư. Âu Dương Vũ ngẩng đầu lên bất gặp tiệu Nặc đang đứng ở cửa, đôi mắt đen lãi tròn suốt mở to nhìn Âu Dương Vũ không chấp. Vì dạo gần đây dã trồng hoa thường xuyên về phủ cho nên khoảng thời gian ở bên cạnh ao Dương Vũ hầu như chỉ đếm trên đầu ngọn tay. Tiêu Nặc cảm thấy trong lòng buồn bực không thôi. Hôm nay mới sáng sớm nghe được tin dạ trồng hoa ra ngoài thì hành công sự, liền ngày lập tức vui mừng luyện gióng kiếm, dùng hết tốc độ chạy nhanh đi tìm ao Dương Vũ. Vừa đến nơi thì thấy ao Dương phủ đồng đối diện trước rất, rất nhiều trúng hòm Bên trong toàn là đồ ăn trúng rất là bắt mát Vì không gặp tí tí thường xuyên Cho nên dạo gần đây hắn cũng chưa khi nào nếm được mấy món ăn ngon dưới tính tay ao Dương phủ làm Này thấy trước mặt mình bày ra một loại đồ ăn tinh xạo thế này Liền không khỏi vui mừng chạy đến Ao dân phú nhìn thấy bộ dáng thèm thuồng Trông mong được thỏa mãn sợ dày của tiểu ngạc kia liền không khỏi bật cười nói Tiểu nạc muốn ăn cái gì? Tiên Nhạc ngỡ ngùng gật đầu, trên mặt có chút ửng hồng. Âu Dương Vũ nói: Tỷ tỷ sẽ làm cho em ăn, mày thứ cái tẩm không sạch sẽ này. Trúc Lục vứt hết chúng đi. Nói xong liền nắm tay của Tiên Nhạc đi thẳng vào phòng bếp, để lại Trúc Lục đứng ở phía sau ngơ ngác không biết phải xử lý mở thức ăn thế nào. Vứt tất cả. Trúc Lục nhìn một loạt thức ăn mỹ vị, bắt mắt này, trong lòng mờ thẫn vô cùng. Có điều lệnh của Vương Phi đưa ra, nàng cỏ rồi rạm đến mày cũng không thể bất tuân. Vương Phi nàng từ trước đến nay là người chỉ nổi một không nổi hai, cho nên vẫn phải ném hết tất cả thôi. Tiền nặng đưa mắt chăm chú nhìn một chiếc canh gà, mỏng mỡ, vang ướm đang được nở ngần trong lò. Ti thị nói với hắn rằng cái này là vật đang chạy từ đồng trước mặt hắn này là lò nướng, có thể lưu lại hương vị đậm đà đặc trưng của món ăn. Mùi hương kia tỏa ra khiến hắn không khỏi nhỏ rái. Cứ chút lát lại chạy đến bên ao dương vũ hỏi khi nào mới có thể ăn áo dương phú nhìn vẻ mặt mong chờ như chết đói đến nơi kia của tiểu nạp đột nhiên quên mất truyền kỳ quái đang ngơ vực kia, vui vẻ nhẹ nhàng về mũi hắn. tiểu quỷ tham an, sắp rồi. cánh gà này là do chính nàng ra lệnh cho gia nhân chuẩn bị lựa chọn những cánh gà tươi ngon nhất không giống với các loại cánh gà được đông lành ở trong các siêu thị. Nếu như không phải vì tiểu cười lần phát hiện ra được, hại dương chi tâm, bắt đầu bộ sông năng lượng, không gian bị đóng lại một thời gian, thì nàng đã chuẩn bị thêm vài thứ gia vị để tăng thêm mùi vị món ăn. Nghe lò nướng phát ra một tiếng tin, cắn gà trong cuối cùng đã được nướng xong. Áo Dương Vũ mở lò ra, mùi thơm từ bên trong vọt ra, thơm nướm cả phòng bếp. Tiểu nạc nhanh nhão chạy đến, Áo Dương Vũ thái vẩy liền lên tiếng nhắc nhở. Cẩn thận, nóng Nhìn bộ dáng kia của tiểu nạc Nam cảm thấy buồn cười không thôi Tiểu nạc có chút ngượng ngùng vui vẻ nói Ti tỷ thơm quá Âu dân phú cười trưa đem cánh gà Từ trong lò nướng lại ra Đặt ngay ngắn vào đĩa Sau đó cầm lấy đôi bao tay nhựa trắng đưa cho tiểu nạc Tiểu nạc tò mò đưa tay mang vào Sau đó vui vẻ cầm lấy một máu Vẫn còn đang nóng hổi nhẹ nhàng thưởng thức Ti tỷ rất ngon a Tán dương xong Hai tay liền không ngừng chỉ cầm lại cánh gà Âu Dương Phủ cũng vui vẻ thỏa mãn cười lên tiếng. Đem món này thêm vào thực đơn của Viên Mãn, hắn sẽ kiếm không ít bạc đây. Đột nhiên trong lòng không khỏi nhớ tới buổi sáng hôm nay, giả tròng hòa xuất phát đi giải quyết công sự, không biết chàng ấy đã đi đến đâu rồi. Không hiểu sao hắn chưa đi được nửa ngày lại thấy nhớ hắn rồi. Từ ngày bị hoàng thượng trách móc, giả phi hí bắt đầu hoãn lương, hoãn lương ở đây nghĩa là ăn phận ngồi yên ở phủ. Cố gắng không gây thị phi xáo cho tư phụ tử hoàng tử của hắn. Cho nên người khác nhìn vào nghĩ rằng hắn đã bắt đầu cải tà quy chính. Gia phi Khanh tiêu sải bước vào Tử Hoàng phủ, bất gặp Dạ phi Hi đang ngồi ở trong viện, nhàm chán đọc sách uống trà. Gia phi Khanh hai hàng mi khẽ nhíu lại, khóe môi cong lên hiện một tia phóng cười. Chỉ có điều nụ cười chỉ là xuất phát trong vài giây rồi biến mất nhanh chóng. Trở về với bộ mặt dáng vẻ thư sinh ôn nhuận, lên tiếng gọi Dạ phi Hi. Tử Ca, Giả Phi Hi nghe thấy có tiếng ai đó coi mình liền ngẩng đầu lên. mắt thải Giả Phi Khanh liền chỉ thanh nhiên kìt kìt đầu, nói: hôm nay ngủ đệ rành rỗi thế nào lại đến vụ Tử Hoàng Tử lùi bại của ta thế này. Đôi mặt Giả Phi Khanh vẫn giữ ít cười, trầm rãi tùy sải đi về phía Giả Phi Hi, nói: Tử Ca sao có thể nói như vậy? Vì dạo gần đây Phi Khanh có việc, cho nên không sớm đến thăm hỏi Tử Ca thôi. Giả Phi Hi cười nhạt một tiếng, nói: Này tự ca của đệ đã là một kẻ vô dụng Còn mặt mũi nào mà gặp đệ Tự ca sao lại có thể tự hạ thấp bản thân mình Nói ra những lời không bằng một quả phụ mật chồng như vậy Chẳng lẽ huynh muốn cuộc đời của mình Chỉ là một màu vô vị Ngồi nhầm nhì một chút ra lạnh Với quyển sách trên tay mặc cho người khác rất mũi Già Phi nghe vậy có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Già Phi Khang Chỉ thái hắn nhìn mình Thở dài một hơi Đôi mắt làm ra vẻ tiếc rẽ Zafyhi có chút tức giận nhìn Gia Phi Khanh, nhìn hắn một cái song liền cúi đầu, làm như không có nghe thấy. Gia Phi Khanh thấy Zafyhi vẫn không có chút phản ứng gì, liền tiếp tục kiên nhẫn nói. Nhị ca này rất được phụ hoàng yêu quý, có lẽ nguyên nhân chính là tự ca. Tự ca nguyện để mình trở thành vệ vật vô hình trong mắt mọi người. Zafyhi nghe xong nét mặt không khỏi co rút lại, tức giận không nguôi, đúng vậy, lỗi đều tại hắn ta điều chỉnh cái tên dạ rồng hoa kia đoạt hết thảy. Sapphirei càng nghĩ càng giận, nắm chặt chăn trả trong tay. Già Phi khanh bất gặp được bộ dáng này trong mắt lại lên một tia thành công dân xáo cười ngọt. Già Phi khanh bất tài để ra một cách này có thể giúp nghệ ca. Sapphirei ngẩng đầu lạnh lùng, lướt mắt nhìn hắn. vị ngũ đệ này xưa nay đều luôn tỏ vẻ không vướng bẩn đến quốc sự, cũng như tranh chấp trong hoàng cung, Cô giao tình tốt với vô số kẻ người. Chỉ có điều từ trước đến nay, hắn vẫn chưa thể nào nhìn thấu được tâm tư của vị ngũ đệ này. Rông thể rất to nhã là thế, nhưng nhìn trông vẫn cảm thấy có chút gì đó không khớp. Hắn không thể không đề phòng người anh em khó lường này, đột nhiên hắn muốn hiến kể cho mình, hắn đang có âm mưu gì chăng? Trong khoảng thời gian hoàng thượng có thái độ vô cùng thất vọng và bất mãn với hắn, hắn cũng đành chỉ biết ngoan ngoãn ngồi yên ở phủ nhàn nhã uống trà đọc sách, nhưng hắn là ai? Là con trai ruột của hoàng hậu, là người có tương lai có khả năng nắm trong tay cả thiên hạ. Chẳng lẽ lúc này lại là con rùa ruột đau, không thể ngóc đầu đây. gia Phi Khanh mắt thấy gia Phi Hi mày suy ngẫm, trong lòng thầm nghĩ. Hắn thầm biết, với dĩ ca này là người rất khó đối phó nên suy nghĩ một lát tiếp tục cười nói. Dĩ ca vốn là người tâm cơ thâm sâu, khó lường, mọi sự đều nằm trong lòng bàn tay. Hơn nữa, bây giờ lại có thêm nhị tạo, mặc dù chỉ trở về được một thời gian ngắn, nhưng Phi Khanh cũng đã nghe được nói qua, nàng là một người phụ nữ lợi hại hơn bất kỳ trong số nữ nhân trong thiên hạ này. Nhị ca sợ hữu nàng chẳng khác nào như hổ mọc thêm cánh, chấp thêm được hai đôi cánh. Nếu như hai người đó ở chung với nhau, thì chúng ta rất khó mà đối phó với bọn họ. Giờ Phi Khanh lùng lý đo như vậy, thật ra chỉ là đang thoải thác. Sự thật rằng, tránh hai ngày này mới khiến cho hắn phải đau đầu phiền não, mới khiến cho hắn phải rơi vào tình thế khó khăn thế này. trong lòng bốc bội, dân sự bắt đầu bùng lên. Giờ Phi Khanh cẩn thận quản sát sự thay đổi trên sắc mặt của Giờ Phi hi thay hẳn vẫn không có phản ứng liền mới yên tâm tiếp tục nói. Nhưng Phi Khanh nghe nói, sáng hôm nay Nhị Ca phải rời phủ thi hành công sự, có vẻ như phải mất một thời gian, đây chính là cơ hội tốt. Hàng phòng thủ đã mất, Chỉ còn chờ quyết định của tứ ca liệu có muốn tiến công thêm thôi. dạ Phi Hy bị Già Phi Khanh khiêu khách, trong lòng mò thuần không khỏi thoát qua mặt của dạ Phi Khanh. Bên môi khẽ cong lên nụ cười lặn lồng. Vì sao phải giúp ta? dạ Phi Khanh nở nụ cười mang theo một tiếng bất đắc dĩ thản nhiên nói. Nhị ca vốn chỉ là trường tứ bên ngoài. Ngôi vị thái tử này rõ ràng phải thuộc về đống chủ nhân của nó, là của tứ ca mới phải phi Khanh chẳng qua muốn giúp huynh một tay. Huỳnh đừng có lo nghĩ nhiều. Giả Phi Hi nhìn vẻ mặt thân phục kia của Giả Phi Khanh đột nhiên cười to. Chỉ cần nắm được nhược điểm của hắn thì chẳng phải có thể điều khiển hắn trong lòng bàn tay rồi dao. Hắn mơ miệng nói. Ngũ đệ yên tâm, mọi chuyện của tứ ca sẽ ổn thỏa như đệ mong muốn. Nếu thành công, tứ ca sẽ không quên công lao của đệ. Giả Phi Khanh khỏe môi mỉm cười, khẽ cúi đầu lên tiếng nói với Giả Phi Hi. Tạ tứ ca. Bên trong phủ tứ hoàng tử tuyên ra tiếng cười hạo sáng đầy đắc ý vang vọng khắp nơi. Buồn cười, âm thanh uy nghiêm đầy giận dữ quét lên diễn điện. Hoàng thượng rùng lên đập mạnh tay lên bàn, cả bộ trà cú đều nảy lên, lắc lư dữ dội. Lúc này đây, hoàng thượng tức dần tới cực điểm không nói nên lời. Tấm ban đồ biên phòng đột nhiên không cánh mà bay. Một vật quan trọng cơ mật lớn đến như vậy, sao có thể nổi mất là không thấy tâm hơi được cơ chứ? Người đau... Luyện lên của trẫm, vong tỏa tất cả các cửa công, kiểm tra ẩn thân hết mọi ngóc ngách trong cung cho trẫm. Hoàng thượng nghiện răng gắn dòng. Trong mắt giống như là hai ngọn lửa đỏ rực muốn theo người đối diện, trong lòng hắn vừa hỗn loạn vừa lo lắng. Một vật quan trọng như thế, đều như lọt ra bên ngoài, hậu quả mà tay làng quốc phải nhận nhận không phải là cứng hoảng đến mức nào đâu. Giavehi lại lý do muốn thăm hỏi hoàng hậu nên hôm nay được phép vào công khi vào đến điện thì bất gặp mạo hậu đang ngồi cùng dạ phi khanh khi hai người đưa mắt nhìn nhau liền dơ lên khoẹt môi cười mới cùng hoàng hậu bàn huyên một chút thì đã nghe được thông tin cửa cung toàn bộ bị toang tủa dạ phi hi khẽ cười nhạt đưa mắt liếc nhìn dạ phi khanh đôi mắt hai người hiểu rõ chuyện gì xảy ra bởi lặng lẽ rời khỏi cung điện hoàng hậu vội vàng chạy đến người thư phòng rút hết toàn bộ binh mã thi về đến kiểm tra ra soát toàn bộ hoàng cung nhưng vẫn không tìm ra được tấm bản đồ đang ở đâu hoàng thượng cướp đến mức, không ngừng đi loạn xả trong phòng trong miệng nói làm sao có thể như vậy sao có thể không thải tam hơi đâu được chứ nhất định có người lại rộm cẩn thận điều tra rõ cho chấm tìm được thủ phạm thì giết ngay không cần suy nghĩ đám cung nữ cùng buồn thời giảm thấy khuôn mặt dần dữ của hoàng thượng liền sợ hãi toàn bộ đồng loạt quỳ xuống đầu đập xuống đất ngay đến cả thừa mảnh cũng không dám Hoàng thượng tức giận trắng mắt nhìn đạm nô tài vô dụng trước mắt. Đột nhiên đáy mắt quẹt qua bộ dáng đầy mò thuần của một cung nữ. Đầu muốn ngừng lên nói gì đó nhưng rồi lại thôi, trông rất kỳ lạ. Ngươi, biết cái gì? Nói. Hoàng thượng ngón tay chỉ thẳng vào cung nữ kia. Cung ngữ ngay chứng mình bị điểm danh liền vô cùng cục động, ấp a ấp ông nói. Hoàng thượng, Hoàng thượng, ngày hôm đó nô tì, nô tì thấy. Hoàng thượng dường như không chút kiên nhẫn quát. Thấy cái gì? Công nữ kia hít một hơi thật sao, thật loại toàn bộ mọi chuyện. Hôm qua, nô tỳ thấy Ninh Vương Phi vào công, nói là đi thính an Thái Hậu. Nhưng một lúc sau, nô tỳ phát hiện Ninh Vương Phi không hề đi về phía điện của Thái Hậu, liền có chút nghi ngờ đi theo Vương Phi, đi được một đoạn thì nô tỳ phát hiện ra. Phát hiện ra Ninh Vương Phi đang lẹn lút, có vẻ như đang tìm cái gì. Cái gì? Chuyện người nói đều là thật. Hoàng thượng thần sắc kinh ngạc, hét lớn một tiếng tiếng hát kia dọa cho hoàng sợ, cùng nữ kia run sợ đập đầu xuống đất, trong miệng lắp bắp nói, nô tỳ đã chết, nô tỳ không nên đi theo Ninh Vương phi, nô tỳ đã chết. Hoàng thượng nhìn bộ dáng của tên cung nữ này mới bắt đầu tin tưởng chuyện này là thật, mắt mày tải én mép lại trong hào hắn. Trong đầu hiện lên hình bóng của cô gái thanh cao ám hiệu y thuật, nhìn rung xinh đẹp như một mỹ nhân, phi bạch không tiếc lấy sau tư thanh trì để trao đổi, ánh mắt quần hàng sáng ngời mà có thần, cực kỳ lây động. Thông minh lại hiểu biết, luôn có trong tay một món đồ hiếm lạ rất thú vị. Nhưng cô gái đó lại đến từ Đung Tần Quốc. Chỉ bằng lý do này thôi đã có thể tước bỏ hết toàn bộ những điều tốt đẹp mà nàng sở hữu trong mắt hắn. Đồng đầu của Hoàng thượng hắn càng công ngừng nhớ lại bộ dáng diu dàng, khuôn mặt sắc sảo thông minh khi đối diện với hắn. Chắc nhé, toàn bộ sự việc này đều do nàng làm. Ngay khi Hoàng thượng vẫn còn đang do dự hoài nghi, thì bên ngoài truyền đến một tiếng tứ hoàng tử cầu kiến. Hoàng thượng vốn đang cực kỳ phiền toái, lại càng không muốn gặp cái loại nhi tử ngốc nghếch, ngu xuẩn như Dạ Phi Hi. Hắn một chút cũng không hề muốn gặp trực tiếp, định lên tiếng đuổi thì đột nhiên đã thấy Dạ Phi Hi vội vàng chạy vào quỳ xuống trước mặt Hoàng thượng nói: "Phụ hoàng, nghi thận có chuyện quan trọng cần bẩm bạ ước." Hoàng thượng giật mặt khó coi, lên tiếng: "Đây là quy củ mà phận làm hoàng tử như ngươi nên có sao? Phết tác người vứt hết đau rồi phải không?" Dạ Phi Hi giẫm đầu xuống bần tấn đáp phu hoàng bớt giận như thần nghe nói tấm ban đầu biên phòng bị mất như thần vì biết rõ một chút sự tình nên mới có chút nóng nảy hoàng thượng vốn vì chuyến tấm ban đầu biên phòng bị mất rộm cho nên trong lòng vo lãng vô cùng vừa nghe giả phi hi nói vậy tức giận lập tức tiêu tan nói với giả phi hi người biết cái gì nói mau giả phi hi trầm rãi ngấn đầu lên nói thuộc hạ của Nhi thần đã điều tra ra được có phải tên dân tế của đùng tấn quốc đã trà trộn vào bên trong tây lăng quốc nhưng không ngờ Hoàng thượng nghe được ba chữ Đông Tân Quốc kết hợp với sự kiện bị mất bản đồ biên phòng, các người đều bắt đầu căng tháng. Không ngờ cái gì. Vẻ mặt của dạ phi làm như vẻ khổ sở nói. Không ngờ rằng ám vệ của Như Thần đã ra ra được mảy tên dân tế ở Đông Tân Quốc này đều liên lạc với Nhi Thảo. Việc này là thật sao? Lại là ao dương phú, hoàng thượng sắc mặt ngày càng khó coi thề có trời làm chấn cho Như Thần không dám lấy việc này ra để nói dớn, từng cao tầng chữ Như Thần nói đều là sự thật. dạ Phi Hy ngay thẳng không chút lo lắng nhìn thẳng vào phía hoàng thượng, về mặt kiên định. Vì tâm cơ của Giả Phi Hy quá thâm độc nên hoàng thượng vốn không tin tưởng hoàn toàn những lời nói của hắn, liền phải người đi điều tra rõ ràng. Ám vệ bên hoàng thượng làm việc hiệu suất vô cùng cao, chỉ một khắc sau đã trở về, kẻ sát bên tai hoàng thượng thấp giọng nói vài câu. Hoàng thượng vừa nghe xong sắc mặt lập tức bến mất quát. Buồn cười, thì ra cô ta có quả lại tiếp xúc với người của Đông Thần Quốc. Khi mọi chứng cứ giả đã được xác nhận xong, Già Phi Hi mới chấp thời cơ mở miệng nói. Phụ hoàng, Phi Hi đã từng nghi ngờ một việc, nhưng vì sợ phụ hoàng bảo Phi Hy độc ác vô khống người nhà, nên nay việc đến nước này mới dám bục hết tâm tư ra. Hoàng thượng nhìn gương mặt của Già Phi Hi, ý bảo hắn tiếp tục. Nhị Tảo ngay từ đầu là một người phụ nữ không thể kinh thường được, nàng vốn là con gái địch nữ của tả tướng Đúng Tân Quốc, đương nhiên sẽ có chút tài năng, ngay cả vì cũng bồi phục sự lợi hại của Nhĩ Tảo. Nhưng Phù hoàng nhớ lại xem trước đây Đúng Tân Quốc từng xảy ra sự kiện Nhị Tạo từ nhỏ đã có hơn ước với Hoài An Vương, nhưng lại đột nhiên hủy bỏ khi Nhị Ca đến Đông Tân Quốc. Phụ hoàng người nghĩ xem, một người không chỉ thân phận cao quý tiếng tam lần lại mà tài năng nhàn sắc khuyên đạo chúng sinh kia của Hoài An Phương lại có thể khiến cho một ngũ tiểu thư của Âu Dương gia lại không chọn trùng ghen phải chấp nhận chồng xa đến tận tay lăng quốc của chúng ta. Do thần sắc rất chi là nghi hoặc, hoàng thượng nghe xong những lời này sắc mặt càng âm trầm. Âu Dương Phủ thật sự vì tấm thân đầu biển phòng mà tới tận đây sao không tiếc cãi cho phi bạch? Một người con gái trí tuệ đề người, đa tài, đa nghệ lại có thể làm ra những chuyện như vậy, cho dù hắn không muốn hoài nghi nàng cũng không thể. Ngoài ra, còn có ai có khả năng ngại đây? Rốt cuộc hoàng thường khó khăn mở miệng nói, tuyển ao dương phú vào cơm. Giờ phi khẽ cúi đầu khỏe môi nhanh chóng lướt qua một tia cười dân xảo. Từ hôm sau khi ra trồng hoa rời đi, sức khỏe của Dung Tuy Vân đã hồi phục lên không ít. Các người đều thoải mái, tràn đề năng lượng hẳn lên, ngay cả ăn cơm cũng đều rất ngon miệng. ở dương phủ yên tâm lên rất nhiều, mỗi ngày ở phủ làm phải món ăn đẹp qua. Mỗi lần giúp Dung Tuy Vân trần mặt song thì vẫn luôn kệ qua tiệm bán viên mãn xem tình hình. Thấy đầu bếp ở cửa tiệm đã có thể từ công thức chung của nàng làm ra nhiều điện tâm đa dạng từ hình dáng đến mùi vị. Mỗi ngày luôn khiến mình thật bận rộn để không phải tính đến từng giờ từng phút trong mong dạ trồng hoa trở về. Nàng thật nhớ hắn, nhớ dáng vẻ ghen tương của hắn, nhớ gương mặt tuân thủ bằng lạnh của hắn, nhớ sự ấm áp mỗi đêm của hắn ôm nàng vào lòng. Hôm nay Âu Dương Vũ dài trễ hơn mọi khi, theo thường lệ làm vài món ăn nhẹ đưa đến biệt viện của Dương Tủy Vân. Khi vừa mới bước vào cửa viện của Dương Tủy Vân, đột nhiên có âm thanh đau đó vòng từ phía sau có chút vội vàng. Vương phi Vương phi Âu dân phú quay đầu thì phát hiện đó chính là hạ nhân trong phủ mình đang gấp gấp chạy tới, đến trước mặt mình trượt chân quỳ xuống bầm báo. Vương Phi, mỗi vừa rồi có người trong công đến phủ của chúng ta, nói rằng Hoàng thượng tuyển người vào công. Vào công? Bình thường Hoàng thượng không hay gọi nàng vào công, hôm nay cũng không phải hội họp đặc biệt gì, xảy ra chuyện gì sao? Hằng mi thanh tú của Âu dân phú còn lên, trong mắt đầy sự nghi hoặc, hạ nhân kia đến bầm báo cũng không cần vội vàng, cướp. Đến mức mồ hôi ướt đấm áo kia. Mỗi ngày vì cứ giờ này nhìn thấy sự hiến diện của ao dân phủ đã thành một thói quen với hắn. Nhưng ngày hôm nay, Dung Tùy Vân vẫn không thấy bóng dáng của ao dân phủ. Trong lòng hắn không khỏi có chút lo lắng. Vừa lầm nhìn thấy bộ dáng chủ tử của mình như vậy, biết chủ tử mình trong lòng đang rất nôn nóng, liền kiềm cớ đi ra ngoài nhìn thử một chút. Hắn còn chưa bước ra cửa thì bắt gặp được thân ảnh của ao dân phủ đứng ở cửa không tiến vào. Ninh Vương Phi. Vệ Lâm chạy tới hành lễ với Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ nhìn thấy Vệ Lâm đi ra, liền đưa hộp thức ăn đang cầm trong tay đưa cho vị Lâm, nói Phụ Hoàng có việc triệu cấp, ta phải vào công, người nhớ dần dờ dùng thức ăn hết thức ăn trong này, cẩn thận cho hắn dùng thuốc đúng giờ. Vâng, Vệ Lâm cầm lại hộp thức ăn cuối đầu cảm tạ, sau đó nhìn bóng dáng của Âu Dương Vũ cùng hạ nhân kia xoay người rời đi. Dương Tùy Vân nhìn thấy, chỉ có một mình của lệ Lâm đi về không thấy thân ảnh của tiểu ngủ phía sau đôi mắt không khỏi lóe lên một tia thất vọng. Về lâm thuật lại hết toàn bộ câu chuyện vừa rồi với dung tỷ vân. Thất hoàng tử, Ninh vương phi vừa mới đến đây nhưng lại bị hoàng thượng triệu vào cung, nàng còn mang đến những thứ này bảo ngài nhất định phải ăn hết. dung tỷ vân may khẽ nhíu lại, lặp lại lời nói, hoàng thượng triệu tiểu ngủ vào cung. vê lâm gật gật đầu. dung tỷ vân cảm giác được sự bất an không khỏi dâng trào trong lòng mình, hoàng thượng triệu kiến. Âu Dương Vũ lập tức vào công. Chỉ là khi vừa mới bước chân vào ngự thứ vòng, trong lòng liền không khỏi lớp bớp. Hoàng thượng đang ngồi ở trên kệ cao, thần sắc nghiêm nghị, sắc mặt u ám âm trầm. Sơ đứng khoanh tay một bên, mày khẽ rơi lên, bộ dáng bình tĩnh thản nhiên khiến cho người khác cảm giác bức bách khó chịu. Âu Dương Vũ trầm rãi tiến vào, vừa định quỳ cối hành lễ thì bắt gặp được tấm mắt cô Hoàng thượng lạnh lùng đặt trên người nàng, âm thanh mạnh mẽ truyền thẳng vào lỗ tai nàng. ao Dương Phú có phải cô làm hay không? Âu Dương Vũ ngẩng đầu, thần sắc nghi hoặc nhíu mày, không biết phụ hoàng đang đề cập đến chuyện gì. Hoàng thượng lập tức nhíu mày, nhìn ánh mắt ngơ vực cùng với phản ứng ngạc nhiên của Âu Dương Vũ, hắn một chút cũng không cảm kích, chuyện này rõ ràng đều có liên quan đến nàng, hắn nhất định phải trò hỏi cảnh kẽ. Chẳng qua vì có chút ấn tượng với vẻ trong sáng thông minh của nàng, Đến nhất thời không biết phải mở miệng hỏi thế nào mới phải. Nhưng vào lúc này, âm thanh lạnh nhạt của hoàng hậu từ sau lưng Âu Dương Vũ truyền đến. Áo Dương Vũ truyền đã rõ ràng như vậy, cọt mạnh miệng, chối cái. Áo Dương Vũ quay đầu liền bắt gặp bộ dáng lạ lướt của Hoàng Hậu chầm ra đi đến. Đôi mắt đẹp kia dưng lên người nàng một vài tiếng hoàn độc, nàng hướng về phía Hoàng thượng hành lễ nói. Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng. Chuyện tấm bản đầu biên phòng bị mất là một chuyện trọng đại, căn bản có rất ít người biết được tin mật này. Hoàng hậu thật là phụ nữ vốn không nên nhúng tay vào chuyện triều chính quốc sự. Có điều thấy bộ dạng bối rối của hắn, lo lắng không biết phải thẩm vấn ao Dương Phú thế nào, khiến cho hoàng hậu nàng vừa mới tới phát hiện được cảnh này mới nhìn không được lên tiếng. Hoàng hậu trầm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn về phía Âu Dương Phú, cười lạnh nói. Áo Dương Vũ, từ sau khi cô đặt chân tới Tây Lăng Quốc đến nay, thân là máu nghi thiên hạ của Tây Lăng Quốc ta chưa từng làm gì phụ cô. Người trong hoàng thất đối xử với cô như con cháu trong nhà, vì sao cô phải làm như vậy? Hoàng hậu khó khăn lắm mới tìm được lý do đạp đổ Áo Dương Vũ, nàng nhất định phải dùng triệt để cơ hội quý bảo này khiến cho cô ta thân bại danh liệt, nếm rai cảm giác thông khổ bị người khác trả đạp mỉa mai. Nàng dương mắt nhìn Áo Dương Vũ, trong mắt ẩn chứa một tia đắc ý. Ao Dương Vũ nhìn bộ dáng hung hổ, ép người khác vào đường cổng của hoàng hậu liệt nhận ra chuyện tình hoàng thượng triệu kiến nàng đến đây chắc chắn là nhằm mũi tên độc vào nàng. Nghĩ như vậy, Ao Dương Vũ bình tĩnh khẽ nương mắt lên, khỏe môi mỉm cười nhẹ giọng nói: "Vũ Nhi ngủ muội. Mặc dù từng cao tầng chứ đều nghe nọ như ban ngày, nhưng ngụ ý đằng sau Vũ Nhi hoàn toàn không rõ. Xin chị giáo cho." Dựa vào thái vẻ mặt lạnh nhạt của Ao Dương Vũ không một chút sức mẽ, trong mắt hắn hiện lên một tia chăm đến nơi rồi còn mạnh miệng giao Hắn lạnh nhạt mở miệng nói. "Nhị Tảo cần gì phải nhạ ngu như vậy?" Ao Dương Phú liếc mắt nhìn hắn, trong mắt hàm ý không rõ. Ánh mắt của Gia Phi bắt đầu dần theo phải tia vấn hận. "Nhị Tảo, chuyện này cũng có bao nhiêu người biết, nếu như Nhị Tảo thành thật thú nhận hết mọi chuyện, phụ hoàng còn có biện pháp tha thứ giải quyết cho Tảo, còn nếu như không?" Nói xong liền đưa ánh mắt uy hiếp nhìn Ao Dương Phú, cho giáo không được đại mắt có một chút tức ý. Tuy rằng Áo Dương Phú không hiểu rút cuộc là bọn họ đang buộc tội nàng làm cái gì, nhưng đại khai cũng đoan ra được chuyện này có vẻ liên quan đến vật quan trọng cơ mật. Nếu không, tại sao Hoàng thượng có thể đích thân triệu nàng đến tra hỏi, còn bày ra vẽ mặt tức giận thế kia? Hoàng thượng bị câu hỏi của Áo Dương Phú không khỏi sướng sốt, nhìn khuôn mặt bẩn tấn vô sự, không một tia bối rối kia liền lên tiếng. toàn bộ chứng cứ đều chứng minh chuyện này đều là do người gây ra, người quản chối A Dương Phú khỏe môi công lên một kia gà phóng. Hoàng thượng rút cuộc cũng chỉ là kẻ mang danh hoàng thượng. Ngay cả việc trước đây hắn hài lòng với cô con giàu này bao nhiêu thì chỉ cần phát hiện ra một chứng cứ bất lợi đổ ập lên hết đau của nàng thì bao nhiêu ấn tượng đẹp cũ hoàn toàn bị hắn xóa sạt. A Dương Phú hạ Mỹ Mát thản nhiên nói Xin hoàng thượng hãy nói rõ ràng rút cuộc là Vũ Nhi đã phạm phải tội gì không thể tha thứ. Người đời có cao, lưỡi cũng khung xương nhưng đủ sức mạnh để hủy hoại nhân phẩm của một con người. Trong mắt của Hoàng thượng lên lên một tia nghi hoặc, chân chờ một giây sau mới nói, tấm bản đồ biên phòng của Đông tấn quốc không thấy đâu nữa. "Ồ, vậy sao?" Khuôn mặt của Âu Dương Phú quét qua một tia nghi ngờ, sau đó môi rơi lên một tia châm chọc. Một vật quan trọng đến quốc gia đại sự đột nhiên biến mất, Sao lại có thể vu cho mũ Nhi là kẻ gây ra. Đơn giản là vì Vũ Nhi đến từ Đông Tấn Quốc Cho nên tội danh này hiện nhiên ném hết lên người của Vũ Nhi sao Hoàng thượng nhất thời nghẹn họng Gia Phi mở miệng nói Là thế sao Nhi tạo cũng thật là chưa thái qua quan tài chưa đội lệ A a cô tự cho rằng Chuyện cô gây ra thì trời không hay Đất không biết sao Chỉ tiếc lưỡi trời lùng lụng Tuy thưa nhưng khó lọt Vũ Hoàng đã điều tra phát hiện cô cùng tên dân tệ Đông Tấn Quốc kia có câu loại tiếp xúc với nhau Cô còn gì để biểu tội tội lỗi của mình nữa không? Ở Dương phú lình lùng liếc nhìn khuôn mặt muốn ăn tươi nuốt sống nàng của Dạ Phi Hi, sắc mặt liền ngưng động, bình tĩnh thần nhiên. Gián tế của Đông Tấn quốc, trong đầu của nàng liền nhớ đến cái tên Hạ Nhân Trùng Túc kia, quả nhiên khúc mắc trong lòng của nàng cuối cùng cũng được giải đáp. Bảo sao hôm đó tên trung thúc lại đến đưa món ăn quê nhà cho nàng, thì ra toàn bộ chỉ là một cái bẫy tinh vi chị sợ cái tấm bản đồ biển phòng kia đang nằm ở một nơi ngóc ngách nào đó ở ninh vương phủ ao dương phủ khỏe môi cười lạnh càng thêm rõ ràng gia trồng hoa không có ở đây mai tên hẹn hạ này thông đùng với nhau đổ hết tội danh chết tiệt này lên người nàng thất đống là không cho nàng một đường lui ao dương phủ dường mắt linh lùng liếc giả phi hi đảo óc tên giả phi hi trước đây không hề từng minh sắc sảo như vậy nàng quả thật đã kinh thường hắn rồi bộ trí cẩm bày vô cùng hoàn hảo hay là dạo trước hắn che giấu năng lực của chính mình Ao Dương Vũ nhìn thẳng vào mắt của Dạ Phi Hy lạnh lùng sắc bén như dao căm khiến cho người khác phải cảm thấy rết run. Dạ Phi Hy nhìn thấy ánh mắt sắc nhọn của Ao Dương Vũ liền lập tức lạnh lùng liếc màng một cái. Trong lòng không khỏi dậy lên một loại cảm giác hưng phấn. Tiện nhân Ao Dương Vũ xem ra lần này người chết đến nỗi nôi rồi, có thể đều tránh khỏi. Không biết khuôn mặt xinh đẹp kia đều như bị chắt bỏ thì đáng tiếc đến mắt nào. Xà Phi Hi bắt đầu có chút thường thù với Âu Dương Vũ rất muốn nếm thử hương vị của nàng. Nhưng này đối với vị trí thông minh cùng với mỹ lực của nàng, hắn không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Càng không thể để nàng cùng với Già Trọng Hoa lại mất tiền đồ của hắn. Âu Dương Vũ khỏe môi trầm rãi cong lên ý cười lạnh băng. Vũ Nhi thân chỉ là một cô gái nhỏ bẻ sao lại có lạ can làm nên chuyện đồng trời như vậy? Vũ Nhi nào có gặp qua lại gian tế của Đông Tấn Quốc? chần qua phụ thân của vũ nhi vài người đến cười chút đủ ở quê nhà nay mọi người lại tìm cách bóp mẹo sự thật đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của vũ nhi vũ nhi không phục giả phi sớm đã có chuẩn bị trên mặt châm chọc phụ phụ thủ trong miệng nói dẫn lên đây hoàng hậu nhìn chăm chăm ao dương phủ, trong mắt lóe lên ý cười thỏa mãn ao dương phủ, lần này ta nhất định phải chứng kiến cảnh người chết không toàn thế do vì vừa lời, công nữ kia này liền bị dẫn đến. vừa tiền đến thì lập tức quỳ xuống sàn cả người lạnh run, nhìn trông rất đáng thương. hoàng thượng nhìn thấy công nữ kia sắc mặt rõ ràng tức giận uy hiếp, nói hết toàn bộ những gì người chứng kiến đi. công nữ kia trong lòng nơm nớp lo sợ, chỉ thấp đầu đem những lời lúc trước thuật lại một lần nữa. Hôm qua, Nô Tị bắt gặp Ninh Vương Phi đi đến tầm cung của Thái hậu. Hành động của người trông rất cẩn trọng mà lệnh lút. Nô Tị cảm thấy vô cùng tò mò nên đã bí mật theo dõi. Nói đến đây, nàng không khỏi ngừng đau liếc mắt nhìn ở Dương phủ. Lại phát hiện ra, Ninh Vương Phi một chút cũng không thèm để ý đến nàng. Một cải liếc mắt cũng không. Trong mắt của Ninh Vương Phi bây giờ chỉ có sự lạnh băng khiến cho người khác cảm nhận được cái giá lạnh nơi nơi đỉnh tuyết. Công nữ kia trong lòng liền hạ quyết tâm, bằng bất cứ giá nào cũng phải nói. Nô tỳ sợ bị Vương Phi phát hiện nên núp vào một cược tối, sau đó quay đầu lại thì phát hiện Vương Phi không biết cầm từ gì đó đi ra ngoài. Âu Dương Phú chỉ khẳng niên đứng nghe những lời nói dối hư ảo của công nữ kia. Già Phi hy đắc ý nhìn Âu Dương Phú liếc mắt một cái nói, Dì táo, con ơi còn lời gì để nói không? Âu Dương Phú khỏe môi con lên nói, Muộn cán tội cho người khác, sợ gì không có lý do có điều chỉ là những lời nói xuông của một phía cô ta thì lập tức định cho ta tội ăn cắp rồi. Hoàng chi đây không chỉ đơn giản dùng hai chữ ăn cắp để hình dung đây là tội phản quốc. và cũng thật trùng hợp ao Dương Vũ vừa dứt lời thì đột nhiên một tên thư vệ chạy đến bõ tin đợi cho đến khi được Hoàng thượng truyền tấu tên thư vệ khác nhanh chóng tiến vào bẩm báo. khởi bẩm Hoàng thượng bắt được vài tên dân tế có điều Hoàng thượng nói có điều cái gì? Có điều bọn họ đều đã bị ai đó giết chết để bị đầu mỗi. Hoàng thượng sắc mặt cực kỳ khiếp sợ. Nhìn ao dân phú bằng khuôn mặt đầy khỏe nghi, Già nhân cơ hội lên tiếng truy hỏi. Chết ở đâu? Đã ra ra ai là người đứng đằng sau vụ này chưa? Khi nói chuyện ánh mắt nhìn chăm chùm vào ao dương phú, tên thị vệ kia dùng như có chút do dự sau một lúc lâu mới nói. Mái người đó đều chết ở Nam Kiều Trấn, Vẫn chưa ra là ai là chủ mưu đứng sau, nhưng có sự trùng hợp là người ngựa của nhị hoàng tử đúng lúc cũng đi qua Nam Triều Trấn, nên... Già Phi Hy thần sắc càng trở nên đắc ý, nói với hoàng thượng, phụ Hoàng làm sao có chuyện xảy ra trùng hợp như vậy? Hoàng hảo thức thời mở miệng nói, đúng vậy, phụ Nhi phạm tội nghiêm trọng Phi Bạch nhanh chóng tay che giấu lấp đi tội của cô ta, dân chống khắp Tây Lan truyền rằng tình cảm vợ chồng của Phi Bạch và phụ Nhi sau không tái bệ quả thật không sai. Âu Dương Vũ trong lòng tức giận càng tăng lên. Hừ, giỏi lắm, không cam lòng nhưng phải công nhận, thứ nước bẩn mà các người hắt vào Trọng Hoa, công ta quả thật không tệ. Lời mà Dạ Phi Hi và Hoàng Hạo nói Cũng hoàn toàn trùng khớp với suy nghĩ trong lòng của Hoàng Thượng hắn. Đúng vậy, Giả Trọng Hoa đối với Âu Dương Vũ rất tốt, kể từ khi con trai hắn sử dụng sáu tòa thành trì kia để đánh đổi, thì mọi lúc mọi nơi, mọi hành động lời nói đều che chở bảo vệ cho Âu Dương Vũ. Vô Liêm Sĩ Nghĩ như vậy, hoàng thượng tức giận đến đỏ bừng mặt, mọi chứng cứ đều nhạm vào ao Dương Phú nàng còn gì để nói sao? Ao Dương Phú tội đã bày ra trước mắt, còn không muốn nhận. Ao Dương Phú vẫn thản nhìn đứng đó. Này, chuyện này bông dưng lôi dạ trồng hoa vào, xem ra đối tượng mà bọn họ nhắm vào không chỉ mình nàng. Chỉ sợ là bọn họ thừa xịp không có dạ trồng hoa ở đây, muốn san bằng cả an ninh vương phủ. sắc mặt của nàng càng lúc càng tối, nhân vân cổ trên tấn, thần giác ghen thần nói. Vũ Nhi không làm loại chuyện đó Thì làm sao có thể nhận tội đây Hoàng thượng lúc này cũng không khách khí nữa Xanh cả mặt không khỏi giận thét lên Được lắm trẫm thật muốn trúng mắt lên xem Nhìn ao dương vũ người mạnh miệng cưng rắn hay Là luật pháp tay Lan cân rắn hơn Người đâu Nhốt ao dương vũ vào thiên lao Dùng hành tra khảo cho đến khi cô ta chịu nhận tội mới thôi Ao dương vũ dương mắt trào phóng liếc mắt về phía hoàng thưởng Muốn vu oan giả họa sao Đáng tiếc, chiêu này đối với nàng hoàn toàn vô dụng. Nàng khẽ nương mi, nếu như dám đối xử với nàng như vậy, đừng trách tại sao nàng rỡ mặt. rất khí trên mặt của nàng càng lúc càng đậm, bề môi rơi lên một chút ý cười mỏ lạnh. Không khí nhất thời đồng lại, vài tên hộp về tiến vào, tay còn chưa kịp chạm vào áo dương phú bắt lời đi thì đã có một đảo âm thanh uy nghiêm vang lên. Dừng tay! mắt thấy Âu Dương Vũ sắp bị nhốt vào đại lao Hoàng Hạo cùng Dạ Phi hy hai người nước mắt nhìn nhau trong mắt bọn họ lọt lên một tia đầy đắc ý đột nhiên bị một tiếng dừng tay này đánh gáy, mày không khỏi kết giao nhíu lại ngẩng đầu lên mới phát hiện ra Thái Hậu từ khi nào đã xuất hiện ở cửa nàng nhìn thoáng qua Âu Dương Vũ nhìn không được mở miệng nói Vũ Nhi nói ra xem đây là đang xảy ra chuyện gì Aza đợi con trong cung đã lao như vậy vẫn không thấy con đến lại có mặt ở đây Hoàng thượng thái thái hậu định đến đứng dậy hành lễ, liền bị Âu Dương Vũ đoạt trước. Âu Dương Vũ đã không còn mang vẻ vặt lạnh như băng khi nãy, mà lúc này khuôn mặt uy khuất dần dần hiện ra, đôi mắt đỏ ưng làm ra vẻ như muộn khóc. Hoàng tổ mẫu Vũ Nhi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Phụ Hoàng triệu Vũ Nhi vào công, còn tức giận lên tiếng này nọ, bảo Vũ Nhi phải nhận tội chính mình ăn trộm bản đồ biên phòng. Vũ Nhi nếu như không nhận, Phụ Hoàng sẽ ra lệnh cho người áp giải Vũ Nhi vào thiên lao, ra tận Vũ Nhi đến khi nào thừa nhận tội của mình mới thôi. Cái gì sao lại sẽ ra loại chuyện đáng tức giận đến mức này? Thái hầu nghe vậy hai hàng lùng mày nhăn lại ánh mắt hoàn toàn không để ý lướt mắt nhìn về phía hoàng thượng. mới vừa rồi nàng đang còn ở điện phường hoa uống trà thượng cảnh đột nhiên mắt thải mama bên cạnh chăm sóc dung tùy vân mặt mày có chút kinh hãi chạy đến nói rằng vũ nhi đang cập chuyện phiền phức nàng đợi lâu như vậy vẫn không thấy vũ nhi ra khỏi ngự thư phòng liền đệm nghe trộm một chút không ngờ lại xảy ra chuyện phiền toái thế này Nói đến truyền cước sự, phần là phụ nữ như nàng về lý mà nói không nên nhúng tay vào, nhưng vì theo như con mắt nhìn người của mình, Vũ Nhi căn bản không phải là loại người làm những truyền kinh khủng như thế. Hoàng thượng, những gì Vũ Nhi nói là sự thật? Hoàng thầu máu, người là người hiểu Vũ Nhi nhất, người biết Vũ Nhi làm sao có lỡ can làm những chuyện như vậy. Ngày hôm đó, sau khi đến thành ai người liền lập tức rời khỏi công, nhưng bọn họ lại có tình bóp mỏi sự thật nói rằng Vũ Nhi đi trộm vật gì đó ở Dương Phủ không khỏi cho Hoàng thượng có cơ hội mở miệng đem sự tình nói ra. Một bên gia phi thái thái hậu gần như bị ở Dương Phủ dân dắt, liền không nhịn được nói: hừ, có nhị ca đứng đằng sau lột đường cho ngươi, ngươi có chuyện gì mà không dám làm? Nhị ca vì ngươi ngày cả giết người diệt khâu cống từ mình ra mắt, lạ gan của người quả thật không nhỏ. Nghe được những lời Giả Phi Huy nói, trong mắt của hắn có một tia giơ dự. Giả Trọng Hoa làm việc vô cùng cẩn trọng, suy nghĩ thảo đạo trư toàn, là kiểu người rất có chân mực. Mặc dù này đã lập gia đình, đã biết đến vì yêu, nhưng có thể làm ra những chuyện như vậy chỉ vì muốn bảo vệ vụ như sao. Chỉ tiếc, tuy đã giết người diệt khẩu nhưng không may là vẫn còn một nhân chứng khác, chứng thật. Giả Phi Huy thần sắc vô cùng đắc ý. Ao Dương Vũ thần sắc ý khuất chỉ vào công nữ kia nói. Phụ Hoàng, nghe những lời hoang thường từ một phía của vị công nữ này đã lập tức phán tội Vũ Nhi. Về phần đạm dân tế của Đông Tấn Quốc kia, chết không có người đối trống Thậm chí, xảy ra chuyện như vậy hay không còn chưa biết được đã vội vàng kết luận, trọng hoa giết người diệt khẩu. Phụ Hoàng, việc phụ Nhi không làm sẽ không bao giờ nhận. Thái hậu nghe Ao Dương Phú này một phen nói vậy, liên tục cực đầu truyện mất rồng bản đồ biên phòng này vẫn còn rất nhiều điều khúc mắc chưa rõ điều quan trọng nhất bây giờ là phải tìm được nó hoàng hồ nếu như vũ nhi thật sự đang giấu tấm bản đồ biên phòng đó thì thứ đồ cờ mật này chắc chắn vẫn chưa mang đi xa hắn là còn ở trong người hoặc là đang giấu ở đâu đó trong vương phủ nếu như hoàng thượng vẫn không tin phải cứ phải người đến lục soát ló là được oai dương vũ ra ra ý cười nung đậm tên trương mặt chan trà của giả phi hi kia trong lòng cả kinh Gia Phi nếu như đã đào bãi hoàn hảo, thì nay cho nàng lót vào hắn điều này là ngoài dự trừ ra. Nhất định thứ đó đang ở trong phủ của mình, nếu điều tra, chi sợ. Thái hậu vốn chỉ có lòng tốt muốn giúp ở Dương Vũ rủi mọi tội lỗi, nhưng không ngờ lại vô tình lọt vào bẫy mà Gia thiết kế. Eo Dương Vũ trong lòng phức tạp, trên mặt vẫn kiến định nói. Đúng thế. Gia trong mắt ý cười càng sao, vội vàng nói. Phú hoàng nếu như nhị tấu kiên quyết không nhân tội, vậy thì hãy lệnh cho người đến lục soát vụ đi. Hoàng thượng cũng đồng ý, lập tức nói, người đâu, lập tức phong tỏa Ninh Vương phủ, điều tra rõ ràng cho sớm. Thái hậu nhìn ao Dương phú nói, Vũ nhi, đừng sợ, hoàng tổ mẫu chắc chắn sẽ lấy lại công bằng cho con." Ao Dương phủ tròn lòng cười khổ, trên mặt cung cố bày ra vẻ cảm kích nói, "Tạ hoàng tổ mẫu." Thời gian từ từ trôi qua, Ao Dương phủ tròn lòng có chút phức tạp. Bây giờ nàng ở ở trong Công Nếu như tìm ra thứ nàng phải làm gì đây Áo dương phủ đang rối rắm Nghĩ ra một cách Đột nhiên có một đạo đâm thanh Trẻ con rèo vàng trong đầu của nàng Chủ nhân mới gặp người không qua Mấy ngày lại rước phiền phức rồi sao Áo dương phủ sắc mặt vui vẻ Là giọng nói của tiểu kỳ lân Bộ dáng của tiểu kỳ lân cũng đã thay đổi rồi Trong đầu của nàng hiện lên Một hình ảnh của một đứa trẻ trắng Một mõm tròn trịa Ánh mắt tròn xe đen lái chấp chấp nhìn áo dương phủ ao Dương Phú thầm mắng, nếu như không phải đang ở tên cánh nước sôi lửa bỏng thế này, nàng thật sự muốn đẻ tên kia ra mà đánh một trận. Người sao lại biến thành cái bộ dạng này? ao Dương Phú trong lòng hỏi. Nhờ hại dương chi tâm A, tiểu kỳ lân khanh khách cười rộ lên, sau đó đứng ở một chỗ xoay mấy vòng, cánh tay, bụ mớ rùn, nơi trước kia vốn chính là hai mỏng vuốt của hắn. Chủ nhân giác, có phải bộ dạng này có thân thái hơn không? Ao Dương Phú vốn đang tầm trạng bất an thì bị Tiểu Kỳ Lân làm cho dở khóc sơ cười. Tiểu Kỳ Lân kiên định nhìn Ao Dương Phú có chút thầm hợp sơ tay phổ vỗ ngực mình nói. Chủ nhân, người yên tâm, việc này cứ để một mình Tiểu Kỳ Lân ta lo. Ao Dương Phú liếc xéo hắn một cái nói, còn nhiều lời, mau nhánh đến phủ xem tấm bản đồ biên phòng kia đang cất giáo trong phủ không. Ta tìm ra được rồi, ở ngay giữa sàn giường của người. Có điều vì chưa đủ sức lực nên không thể mang nó ra khỏi không gian để giúp người. ở Dương Vũ hít một hơi thật sao, đã thấy Tiểu Kỳ Lân nhanh chóng giơ tay ôm chặt lấy miệng, giang vẻ khăng khái dùng mạnh khí này tan biến theo mây khói. Hắn nghe ngừ một lát rồi đột nhiên nhớ tới cái gì, bắt Hải Đông Thanh nơi ra, vô vỗ đầu nó nói, Tiểu Thanh, người giúp ta đi. Bộ dáng của Hải Đông Thanh này đã lớn không thể hơn rước nữa. Hãy nó đã trưởng thành hơn rất nhiều so với trước hắn trong khoảng thời gian này Là Tiểu Kỳ Lân chăm sóc nó rất là chu đáo Hải đồng thanh chiếp chiếp kêu Vài tiếng với Âu Dương Vũ Âu Dương Vũ hiểu được ý của nó Đại khái cũng dùng như ý của Tiểu Kỳ Lân Nói là mọi chuyện để hẳn lo Nhất thời cảm thấy buồn cười nhấn tiền nói Tiểu Thanh nhờ người mang vật này đến vào không gian cho ta Sau khi cùng tiểu cười lân thương lượng, Áo Dương Phú mặc dù bị giam lỏng trong công, lại nhân cơ hội bị người khác kiểm tra lục suất người nếu đem hạo Đông Thanh thả ra ngoài. Vì với tốc độ nhanh vốn có của nó, giống như tàn bản không có một ai chú ý tới. hai Đông Thanh quả không hổ là một trong các loại chim uy quyền nhất. Chỉ một lát sau, hai Đông Thanh bay về phòng chứa đồ trên mỏng vuốt mang theo một tấm bàn đồ biên phòng. Đôi mắt đen như mực của kia nhìn Áo Dương Phú vui vẻ. Hoàng thường phải người đến phong tỏa Ninh Phương Phú cân thần tìm kiếm một ven, có hồ lục tông toàn bộ Ninh Phương Phú, nhưng tìm kiếm khắp nơi vẫn vẫn không thấy vật chứng. Khi đám người đó chạy về cùng bẩm bão, mãi phì kia sắc mặt không khỏi biến đổi. Giả phì đôi mắt híp lại, có vẻ như không thể tin được, mở miệng nói. Phụ hoàng, cô ta nhất định đã đem tấm bản đồ viên phòng kia giấu ở nơi khác. Hờ, người đàn không sai, tấm bản đồ viên phòng đó đang nằm gọn trong con gian tùy thân của ta á. Âu Dương Vũ không hề những nhìn, thái bồ dáng thức thấu của dạ phi hy, liền không khỏi cười nhạo nói. Tứ hoàng tử, ngươi nghĩ thử xem ta có khả năng giở nó ở nơi nào. Một miệng ngậm một phun máu người thế kia không phải cần chứng cứ xác thực. Còn không thì đừng ném tội danh đó lên đầu ta. Bởi vừa rồi có vị nữ quan kia rả soát lên người ta. Nay, đình vương phủ cũng bị các ngươi điều tra làm não loạn lên, thế nhưng tăng chứng cũng không thấy. Tại sao ngươi lại khẳng định chắc chắn rằng đồ đó là do ta lãi trộm? người cảm thấy tròn hoa là kiểu người sẽ giúp ta tùy tiện xử lý những chuyện đó sao? ngay cả mấy lần trước có chút hiệu lầm với ngươi, tứ hoàng tử người cũng không những thái độ hành vi không giống với một quân tử chút nào. áo dương vũ ta sao bây giờ lại làm những trò đâm sau lưng đó? áo dương vũ một phen nói những lời khi thế bức người này, cà phi nhất thời nghẹn họng, thoáng nhìn qua công nữ đang run rẩy quỳ xuống bịch sàn kia, liên tục nói: ta còn có người làm chứng. Ao Dương Phú nhìn công nữ liếc mắt một cái từ từ mở miệng nói, hôm qua thời điểm lúc người nhìn thấy ta vào cùng là khoảng thời gian nào? Khi chiều tối, công nữ khẳng định trả lời, ta bụi tóc như thế nào? Ao Dương Phú tiếp tục hỏi, công nữ nhất thời nghẹn họng, sừng sớt một lúc lâu mới lên tiếng đáp. Đô tỳ nhất thời không chú ý đến, ý phục của ta mặc màu gì? Ao Dương Phú lơ đính tiếp tục hỏi, công nữ ấp á ấp ống nói không nên lời chỉ kênh qua đáp. Lúc đó nội tì sợ bị Vương Phi phát hiện có người theo dõi rồi giết người diệt khẩu nên không nhớ rõ. Âu Dương Phú thản nhìn lên tiếng. Hôm qua ta đi thỉnh An Thái hậu, tóc mũi kiểu phần ốc lịch về phía sau, mặc bộ y phục mỏ xanh lam. Rõ ràng như vậy người không chú ý đến sao? Hay là... Công nữ lo sợ bị vạch trần nghe được Âu Dương Phú nói vậy, liền lập tức làm ra vẻ lên tiếng run rãi nói. Là nô tỳ quên mất Nô tỳ nô tỳ nhảy ra rồi Đình vương phi qua thật là bụi tóc kiểu ốc lịch ra phía sau Mặc một bộ y phục màu xanh lam Ngay xong những lời này Thái Hậu đứng ở một bên sắc mặt trầm xuống Bại bạ Thái Hậu rùng lên một tiếng dân dứ Hôm qua vụ nhi ăn vận thế nào Nàng lại không có ấn tượng được sao Hôm qua tóc của Phú Nhi chị biếu củi, lợn sóng đơn giản, sau đó cài thêm một trâm ngang bằng ngọc mãn não lên đầu, mặc một bộ váy màu hồng phấn vừa dịu dàng vừa thanh lịch khiến cho Thái hậu vô cùng hài lòng yêu thích. Công nữ kia rõ ràng là đang nội dối. Phu hoàng, Vũ Nhi bị hãm hại. Âu Dương Phú chấp thời cơ nói với Hoàng thượng. Hoàng thượng nhìn thấy sắc mặt tức giận của Thái hậu, mới xác định công nữ này đang nội dối, liền nhấc chân đã một cước vào trên người của công nữ. Lúc này, hắn mới cẩn thận suy nghĩ. Ao Dương Vũ mặc dù đến từ Đông Tấn Quốc, nhưng nghe đồn rằng nàng từ nhỏ vốn không có tình cảm tốt với tà thư tướng Ao Dương Vũ cũng không hay có thái độ coi thường cho hay là trọng yếu mềm nàng. Và lại, không phải hắn khoe khoang, nhưng giả trọng hoa con trai hắn là một người đàn ông tài giỏi, mưu lược thâm sâu Không có biết bao nhiêu vị cung chúa thiên kim tiểu thư bị hắn từ chối, thế nhưng chỉ một lòng một giả chọn Ao Dương Vũ là người đầu tiên cống là người phụ nữ cuối cùng trong nữ quảng đời của ông lại của hắn. Cho nên, những lý do mà dạ phi bạch đưa ra để tố cáo ao Dương vũ hoàn toàn không có cơ sở. Nghĩ như vậy, hoàng thượng mới ca dần quát công nữ đang ngã thật vật giữa sàn nói. Nói, ai sẽ khiến người ngụy tả chân cứ là ai đang giữ tầm bản đồ biên phòng, rốt cuộc là kẻ nào? Công nữ thay chứng mình bị vật trần, toàn thân đều cơ ngừng run lên. Việc nàng lựa chọn con đường làm nhân chứng giả, đáng biết chắc chắn rằng sẽ bị lôi đuôi. Hoàng Chi, người kia đã đồng ý với nàng, nếu như có chuyện gì xấu phát sinh, nàng phải tự sát để biệt miệng, lúc đó gia đình của nàng mới hoàn toàn bình an, còn nếu không thì. Ngầm nghĩ một hồi trên mặt công nữ quyết định, mạnh mẽ cắn vật lưới của mình, khỏe môi rào ra một cục mọ tươi, ánh mắt ngay dài từ từ ngã xuống đất. Ao Dương Vũ mặt vừa bày ra vẻ sợ hãi, nàng quỳ khối trước mặt Hoàng thượng nói, Vụ Hoàng, Vũ Nhi bị an, không biết đã đặt tội với ai mà lại bị nói xấu như vậy. Hoàng thượng suy sụp thở dài một hơi. Phú Nhi là tấm lách trầm con. Dù sao việc tấm ban đầu biên phòng bị mất cũng là một chuyện trọng đại. Trong lòng phụ hoàng hoài nghi Phú Nhi cũng là điều đương nhiên. Nhưng Phú Nhi vô tội. Áo Dương vũ trong mắt hiện lên một chút cẩu giận. Trong lòng phủ Nhi khó chịu vô cùng. Tử hoàng tử luôn miệng nói tội lỗi là do Phú Nhi gây nên. Hay là việc này là do hẳn vụ an. Xin hoàng thượng hãy điều tra rõ vụ của tử hoàng tử. Giáp Phệ lướt mắt trừng về phía Ao Dương vũ. một tia chột dạ nhanh chóng hiện lên trên gương mặt của hắn, oán thần nhìn Ao Dương Phú nói. Giờ phút này, hắn cảm thấy ánh mắt của hoàng thượng có chút không ổn, liền lập tức quỳ xuống nói. "Phụ hoàng xin hãy tin tưởng nhi thần, thần là hoàng tử của Tây Lăng quốc, đương nhiên sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện tục đùng với kẻ địch phản quốc." Hoàng hậu mắt chứng kiến sự tình đang có chiều hướng sai lệch ra khỏi quỷ đạo liền mở miệng nói: Nô tỳ nguyên lấy đạo của mình ra đảm bảo, phi tuyệt đối sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện như vậy. Người có thể thực hiện được việc này chỉ có thể là gian tế của Đông Tấn Quốc. Vũ Nhi một khi đã cả cho trổng hoa, thì ngày giây phút tuyên thể thành vợ nên trùng thì đã chính là người của Tây Lăng Quốc, chính là Tây Lăng Phương Phi. Nay Hoàng Hậu nương nương luôn miệng nói Vũ Nhi là gian tế, như vậy có phải đã quá là ngậm máu phun người không? Hay trong lòng người có quỷ nên mới chột dạ? ánh mắt cô hoàn hảo đẩy phần hán dừng trên người của áo dương phủ hẳn cụ thể đâm thủng tổng lỗ trên da thịt nàng hoàng thượng đưa tầm mắt đảo qua áo dương Phú rồi đảo qua giả phi hi ánh mắt của áo dương phủ trông kiên định mà không chút sợ hãi còn giả phi hi lại mang bộ dáng khẩn trương lo sợ trong lòng nhất thời dè chừng. Tái hào chỉ một lòng hướng về phía ở dương phú, tin tưởng rằng một người con gái có thể làm ra vô số món ngon. Một người có thể con gái cảm hóa được dạ trồng hoa từ một thằng nhóc lành băng. Vô cảm trở thành một người có thể nếm vị được đủ vị đời. Vị chua, mỗi khi lần hắn bị người khác lại bất thi khoảng thời gian quý báu giữa hắn với con bé. Vị đáng cay đau xót khi đã từng chứng kiến cảnh người con gái mình yêu thương rơi xuống vực băng. Cảm giác sợ hãi và rùng rùng đó Cảm giác ngọt ngào ấm áp Ôn nhu đó thẳng nhóc Chỉ để bộc lộ và dành với một người là con bé Vậy làm sao có thể mang loại tâm tư Địa xáo xa như vậy Và lại dạo trước Giả dạ từng dối trá lời lọc nội sao Ao Dương Phú trước mặt mình Nói vậy chuyện này chắc chắn có gì đó không đúng Mỗi lời nói của hắn Nàng có chút vòng bị Hắn luôn miệng nói tấm ban đồ biên phòng là do Vũ Nhi trồm, nhưng chứng cứ lại rất mơ hồ, không chân thật, nàng không khỏi hoài nghi hắn. Thái Hậu nhìn Hoàng Thượng vẫn không thể đưa ra quyết định cho mình liền uy hiếp nói. Lời của Vũ Nhi rất đáng để xem xét, Phi Hy luôn mở miệng khẳng định tấm đồ biên phòng kia là do Vũ Nhi lẽ gấp, đã cứ người đến lục soát Ninh Vương Phú nhưng lại không thấy gì. Nay Vũ Nhi hoài nghi Phi Hy, việc kiểm tra phủ của tứ hoàng tử vì sao lại không được, chẳng lẽ ngay cả bản thân của mình một cơ hội để thành minh sự trong sạch cũng không cần sao? Giờ Phi hi vừa nghe Thái Hảo nói xong, sắc mặt lập tức rắn bật, trong lòng xuất hiện một tia sợ hãi, hắn cố gắng trấn an tâm rối bời của mình. Hoàng tổ mò nói sao thì làm vậy đi, dù sao chuyện này tuyệt đối không liên quan đến Phi Hy. Hoàng thượng nghe xong thái hào nói vậy liền cảm thấy có lý, nhíu hai hàng lông mày nói. Không liên quan thì tốt, đến lực suất phụ tứ hoàng tử, đều như không có vật chất, coi như người trông sạt. Hoàng hảo nhất thời cảm giận, việc này, giả phi phấn hành trừng mắt nhìn áo dương phủ, giờ phút này nàng quỳ trên mặt đất, lưng rất thẳng, trên gương mặt xinh đẹp rung động lòng người kia mang theo một tia kiên đận, còn có uy khuất lẫn không cam lòng cơ hội tốt như vậy không ngờ lại để cô ta thoát được, còn muốn giáo họa cho mình. Thái hoàng thượng cùng thái hậu đã quyết định như vậy. Bây giờ có từ chối cũng không thể. dù sao món đồ đó cũng không ở trong phố mình. việc gì phải tỏ ra e ngại. nghĩ như vậy, trên mặt của Saffy liền mang theo chút tự tin nói. một khi đã như vậy, phù hoàng hãy phải người đến lục soát chỉ có điều nhi thần muốn thỉnh cầu nếu như sau khi luật soát phụ tứ hoàng tử xong, không phát hiện ra tang vật và chứng minh được phi hi hoàn toàn trong sạch phi hi muốn tự mình khám xét ninh vương phủ nói xong giả phi hi dùng đôi mắt sắc bén đầy khiêu khích nhìn áo dương vũ hắn dám không định tấm ban đồ đó vẫn còn trong ninh vương phủ hắn nhất định phải tự mình kiểm tra không thể dễ dàng buông tha cho nàng được áo dương vũ bắt gặp được ánh mắt khiêu khích của giả phi hi trong mắt hiện lên ý cười lạnh như băng Muốn tự mình xét cảm ninh vương phủ của ta, chỉ sợ người không có cơ hội đó. Hoàng thượng lập tức lệnh cho người đến lục soát phụ tứ hoàng tử, trong lòng thầm ông hy vọng là không. Ở trong lòng hắn, Xà vẫn là đứa con trai ruột của hắn. Ao Dương Phú là con rau, thiên vị ai hơn đương nhiên cũng rõ ràng. Chẳng qua, đột nhiên trong lòng của hắn xuất hiện cảm giác bất an lo lắng. Rốt cuộc là cái nào còn lạ gan, giảm đánh cắp tấm bản đồ viên phòng. Thái Hào có chút mệt mỏi liền đứng lên nói. Vũ Nhi, Aiza mệt rồi, còn giúp Aiza dìu trở về điện vương hoa đi. Hoàng hảo vội hỏi, sư tình còn chưa ra được điều tra làm rõ, Ao Dương Vũ không thể rời đi. Thái Hậu lạnh lùng liếc nàng một cái, chẳng lẽ còn không tin Aiza? Ao Dương Vũ thản nhiên cúi đầu về phía hoàng thượng, Vì manh mối còn chưa được điều tra rõ ràng cho nên Vũ Nhi sẽ ở lại điện vương hoa không rời đi, cũng không có thể rời đi. Vũ Nhi thật sự muốn nhìn xem rốt cuộc là ai đang cất giấu tấm bản đồ biên phòng đó, đem hết nước bẩn hất lên người của Vũ Nhi. Thừa dịp Diêu Thái Hảo trở về biên phòng, điện Phượng Hoa nàng nhanh chóng đưa Hải Đông Thanh ra ngoài không gian. Hải Đông Thanh như một tia chớp rỗng cánh bay đi, chợt biến mất trong không trung. Âu Dương Vũ khẽ môi mỉm lại, dập có trò hay để xem rồi. Ra khỏi người thứ phòng, Âu Dương Vũ đưa tay chúng đưa Thái Hậu, bày ra vẻ mặt sợ hãi nhỏ giọng nói: Hoàng tờ mạo, thật may là nhờ có người xuất hiện động lốc, nếu không vũ nhi sẽ bị người khác vụ oan giá hoạ mất. Đúng là quả vô liêm sỉ, thưa dịp không có trọng hòa ở đây liền tác oái thức quái đổ lỗi cho con. Thái Hảo nhắc tới chuyện này cũng vô cùng phẫn nộ, cả tay ở dương phủ, trần an vỗ lên mù bàn tay nàng. May là có tùy phân phát hiện sự tình bất thường một cách kịp thời nọ cho ai ra nên mới đến sớm giải oan cho con, nếu không thì không biết lúc này con phải chịu đựng những thứ gì ở dân phú vũ nhẹ ngực của mình thở vào nhẹ nhóm cười nói Có hoàng tổ máu ở đây, vũ nhi không sợ bất cứ cái gì Thái hạo muốn ăn gì, bây giờ vũ nhi đi làm cho người Ồ, oh, được được, thái hạo liền tục cất đầu rất phối hợp tâm ý với nàng ở dân vũ mới đến điện phường hoa không lao thì đã có tin tức rất nhanh truyền đến Tìm thái bản đồ viên phòng ở trong phủ của tử hoàng tử Hoàng thượng dân sự lên cho người áp giải hắn vào thiên lao Thái hạo dân sự tay cầm chén trả luôn lên Thì ra là cái tên vô liêm sử này đứng sau một chuyện Nực cười, thật nực cười Hoàng tổ máu bớt giận Ao Dương Phú nghe được tin này Trong lòng âm thầm cười lạnh Nhưng trên mặt lại cố tình bày ra vẻ sợ hãi Vậy có khả năng tử hoàng tử chính là người tạo phạm Tạo phạm thân là hoàng tử của Tây lăng Quốc Là đi làm những chuyện như vậy Còn nhân cơ hội muốn đổ hết mọi tội lỗi lên đảo con Đạp độ con, tâm địa của hắn thật sự rắn rết Hoàng tộc máu bớt giận Anh chút điểm tâm do tự tay Phủ Nhi làm đi. Sau khi Dạ Phi Hi bị áp giải vào Thiên Lao, thì đại ốc dường như vẫn chưa thể thích ứng được với tình cảnh hiện tại. Hắn rõ ràng đã phải người đặt tấm bản đồ đó giấu ở trong phòng ngủ của Âu Dương Phủ, nhưng tại sao vật chứng lại xuất hiện trong phòng ngủ của hắn? Hay là Âu Dương Phủ đã sử dụng yêu thuật gì? đang tồn trệ trạng rồi rắm, lo lắng không biết phải làm như thế nào để thoát khỏi chốn tù đày này. Nếu như chuyện này xử lý không tốt, đừng nói đến chuyện đạt được ngôi vị thái tử mà chỉ sợ ở nửa đời còn lại của hắn phải sống trong cảnh tủ lao ẩm mốc này. Nửa đêm, Zafiri đột nhiên nhận được một tờ giấy nhỏ, bên trong vết chữ ngắn gọn: "Đừng lo lắng." Zafiri đã biết là có người ra tay trợ giúp hắn, tâm tình cũng bắt đầu ổn định. Zafiri Khanh đang phục vụ dưới trường của hắn, nhất định sẽ có cách ngày hôm sau hoàng hậu đi tìm hoàng thượng quỳ xuống khấn cầu hoàng thượng phi hi tuyệt đối sẽ không bao giờ làm ra rựa chân này cầu xin hoàng thượng hãy thả phi hi hoàng thượng sắc mặt vô cùng khó coi vật chân rõ ràng được tìm thấy ở phòng ngủ của phi hi người còn lên tiếng cầu xin thành minh cho hắn hoàng hậu lập tức mặt tái nhợt xuống dưới lẩm bẩm nói hoàng thượng đây là vụ oan là vụ oan giả hoại Hoàng hạo gặp Hoàng thượng xoay người muốn đi liền nhanh chóng vươn tay ôm lấy chân của hắn. Nhớ tới lứng nhời mà dạ Vi khanh đã mách vào cho mình, trong lòng liền trấn đận. Tấn mảng và tự do của con trai dạ phi hy nàng mới là quan trọng nhất, nhưng cái khác nàng đều có thể đánh đổi được. Hoàng thượng còn nhớ hôm qua, công nữ cắn lưới từ sát kia luôn mình nói Vũ nhi làm không. Có lẽ nàng đã nhìn lầm người khác thành Vũ nhi. Trầm đã điều tra việc này rõ ràng, người đồng phỉ lời vui ích, nếu như việc này do phi làm, trầm tuyệt tối không nương tay. Hoàng hậu lúc này trong lòng luôn nên từng hồi, tim đập chân run, khẽ vút ngược mình. Lúc này bỗng nhiên có một tên thị vệ chạy vào bầm báo. Hoàng thượng tiêu nhân đã điều tra ra được một công nữ này có một đứa em trai đang phục vụ trong phủ của tam công tử. Lời còn chưa nói xong, trong lòng của hoàng hậu không khỏi vui mừng, trên mặt vẫn cố làm ra vẻ kinh hoàng Chẳng lẽ là, lẽ nào? Lẽ nào cái gì Hoàng hậu nói Đột nhiên nhô tỳ nở ra một việc Không biết nên nói thế nào mới phải Lúc trước có lần Phi Hy Và Vân Phị có từng thảo luận Về tấm bản đồ biên phòng đó Còn nữa cái hôm mà tấm bản đồ biên phòng đó Bị mất Vân Phị có đến công của Nô Tì Lúc đó nàng trông rất là kinh hoạt Cùng hối hạ Sau đó nàng nói thân mình không được khỏe Rồi lặng lẽ rời đi Hoàng hảo nhìn thấy Hoàng thượng có chút nhiều mày Chấp lẽ cơ hội tiếp tục nói Hoàng thượng, Phi phi tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này. Chuyện tấm vần đồ bị mất trộm, hắn có thể là do vân phỉ giấu ở trong phụ tử hoàng tử. Nô tỳ cảm thấy kẻ đứng sau vụ việc này chính là vân phỉ. Vân phỉ từ trước đến nay đều không ưa gì vũ nhi, trong lòng nàng luôn coi vũ nhi là cặn gai trong mắt, tìm mọi cách để nhổ ra. Giờ trước, Vũ Nhi đã từng cứu nàng một mạng, nhưng nàng lại nghĩ Vũ Nhi nhân cơ hội đó đụng chân tay, khiến nàng cả đời không bao giờ trải qua được cảm giác làm mẹ. Sau đó, Vân Vị bị trình cấm hủy hoại nhân sắc. cũng một bậc cho rằng, chuyện xảy ra đều do Vũ Nhi sẽ khiến, nàng hận Vũ Nhi đến mức thâm dần vào trứng tủy. Cho nên, người mà có thể làm ra chuyện ác độc này, thừa dịp phi bạch không có ở đây, nỗ lực trả thù. Hoàng thượng, vì là con trai người, tên lẽ người không hiểu rõ bản tấn của con trai mình sao? Hoàng hảo cũng chỉ muốn con trai mình được bình an vô sự. Tuy rằng trong lòng cảm thấy ai nấy, nhưng biện pháp duy nhất có thể cứu vãn tình hình này chỉ có thể lôi lị vân phỉ làm kẻ chết thay. Hoàng thượng khỏe môi khẽ đồng, đúng vậy, hắn tin tưởng con trai của hắn sẽ không có ý nghĩ xấu xa đục địa này. Cảm thấy lời cổ hoàng hảo nói có lý vô cùng, lòng dạ phụ nữ luôn hẹp hòi, chỉ có vậy mới làm ra những chuyện vượt quá mức chiếu đường của con người. Từ sau khi bị trình cấm hủy đi dung nhan, lý vân phỉ tầm như trôi tàn, mỗi ngày đều trốn trui trốn lùi trong phòng, dài ma ma bằng mọi cách tìm được loại thuốc trị liệu miệng vết thương trên da mặt. Chỉ có điều miệng vết thương này đã quá sâu, mặc dù đã có chút tiến triển nhưng không thể tránh khỏi được trên mặt phải lưu lại một dạng dài. Trong lòng nàng cực kỳ hận trình cấm Nhưng trong khoảng thời gian ra mặt chưa hồi phục hoàn toàn Thì tạm thời nàng chưa thể ra tay Đang nghỉ ngợi mông lông Thì đột nhiên bị một đám người lạ xông vào Đưa nàng vào công Không biết Vân Phí đã phạm sai lầm gì Người lại trộm tấm bần đồ biên phòng Còn mạnh miệng nói là không biết tội Lý Vân Phí căn bản không hiểu ý Tứ của hàng thượng Đưa ánh mắt cầu cứu nhìn hoàng hậu nương nương Đang ngồi một bên mà thấy nàng không hề quan tâm đến tình trạng của mình lúc này. tiểu thư, tiểu thư, người phải cứu tiểu nhân. tiểu nhân cái gì cũng không biết, tại sao tỷ tỷ của tiểu nhân lại làm người tấn giả a? Lý Vân Phí nhìn người đàn ông run rẩy bên cạnh, người này nàng một chút cũng không quen mắt. Hoàng thượng uy nghiêm lên tiếng, người vẫn cứng đầu không nhìn thội. Lý Vân Phí còn chưa kịp lên tiếng biện bạch thì nghe được tiếng bước chân từ xa chạy đến. Một tên công công sống chết chạy vào kẻ sát vào tài hoàng thượng nói vài câu Chỉ thấy đột nhiên sắc mặt của hoàng thượng trở nên trắng bệch trong khó coi vô cùng Cái gì? Bản đồ biên phòng đó đã bị tiết lộ Ở một cước nào đó, gió nhẹ nhàng lướt qua Mùi hương của cỏ xanh tương thoảng, một con bồ cao trắng đạp xuống cửa sổ Đôi mắt của dạ trọng hoa trượt lẽ, thông thả đi đến tay cầm lấy tờ giấy nhỏ đang kẹp lựa chân của bộ cao, mở ra xem. Đó là tín mật mà Vân Thường dùng bộ cao để bảo phơi hắn. Cho dù dạ trọng hoa không có mặt ở kinh thành, nhưng chuyện diễn ra ở đó hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Dạ trọng hoa nhìn chằm chằm vào tờ giấy, trong mắt lạnh lẽo của hắn hiền lên một tia khắc nghiệt, mỏng manh, áp lực lộ ra tà khí. khí chất tiềm ẩn trong bóng tối, tần thân của hắn tỏa ra mùi chất chất nụng đạp. Có người muốn thưa dịp hắn không có mặt ở đó Dám có lã gan đùng đến phủ nhi của hắn Rồi lắm Hắn sẽ cho bọn họ nếm trải Vì đau đớn công cực của nhân loại khi hắn trở về Giờ phút này lỵ Vân Phị vốn bị người áp giải đến Người thư phòng Một mặt khóc Chả lạ kia Nàng dường như không hiểu chuyện quá gì đang diễn ra ở đây Không hiểu được mình đã đắc tội với ai Hoàng thượng Hay là trước hết hãy cứ áp giải Vân Phị vào Đại Lao Sau đó tìm thời cơ xử lý Hoàng hậu nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Lệ Vân Phỉ, trong lòng cũng có chút thương xót, lên tiếng nói. Từng giọt lệ chấm chầm rơi trên gương mặt bẽ bách của Lệ Vân Phỉ, rất đáng thương, nhưng cái vết xéo dài trên mặt kia nhằn nhèo lại khiến nàng trông rất tự ti. Lệ Vân Phỉ thái hoàng hậu tỏ thái độ bình thản liền bi ai lên tiếng. Mão hậu, ngay cả ngươi cũng không chịu tin tưởng con, con chỉ là một đứa con gái, sao có thể đứng đằng sau làm ra những chuyện cơ chứ?" Sao lại có lạ can lớn để đi lại trộm một vật như vậy Hoàng hậu nhìn ánh mắt đáng thương của Lý Vân Phỉ Cảm thấy có chút thương xót, Không nỡ bền xoay đầu về hướng khác không nhìn Lý Vân Phỉ Trong điện một bầu không khí lạnh lùng bao trùm Chỉ còn lại tiếng khóc nước nở đầy tức tưởi của Lý Vân Phỉ Dần dần tiếng khóc càng lúc càng lớn Dường như muốn chấm dứt đi bầu không khí ngột ngạt này Hoàng thượng trong lòng còn có chút do dự chị vì nàng chỉ là một cô gái Nhưng thái nàng khóc như vậy trong mắt hắn bắt đầu hiện lên một tia chán ghét. Hắn không kiên nhẫn đứng lên, tức giận quát. Người đau, lôi Lị Vân Phỉ xuống nhốt vào Đại Lao, chờ chấm điều tra rõ sự việc sẽ xử lý sau. Hoàng thượng ra lệnh một tiếng. Ngoài cửa hai tên hộ vệ lập tức tiến vào trái phải, lôi cánh tay của nàng lên, kéo nàng ra ngoài. Lý Vân Phỉ thái mình thật sự bị áp giải vào Đại Lao, trong lòng liền hốt hoảng, miệng hồ to. Oan cho Vân Phỉ, oan cho Vân Phỉ. Phụ hoang, phụ hoang. Tiếng hét thê lương mà sắc bén kia càng lúc càng xa dần, trong lòng của hoàng hậu vừa cảm thấy ái náy, vừa cảm thấy đau thương. Nàng vốn là đại tiểu thư từ nhỏ, đều lớn lên được nuông chiều ăn mặc sung sướng, chưa bao giờ để chịu người hiếp đáp mình. Nhưng nếu không phải vì phỉ hi xảy ra chuyện, thì nàng sẽ không nhận tâm bỏ rơi nó. Ở ngồi ở vị trí trên, sắc mặt lâm vào trầm tư, u sâu từ sau khi biết tin tấm ban đầu biên phòng được tìm thấy ở trong phủ của tứ hoàng tử, ao dương vũ ở lại trò chuyện với thái hậu được một lúc lâu. ao dương vũ cảm thấy có chút mệt mỏi nên xin thái hậu đi về phủ. khi về đến ninh vương phủ, ao dương vũ một mạch đi thẳng đến phòng ngủ của mình, ngã xuống giường đánh một giấc cho thỏa. ngủ thẳng một giấc đến sáng ngày hôm sau, ao dương vũ mới chịu mở mắt, cô dán dối kinh cốt của mình, sau đó mới từ từ đứng dậy trúc lục cũng vừa mới bưng bê chậu nước rửa mặt đến Thấy ao dương vũ đứng dậy cười nói vương phi rút cuộc người đã chịu tính dậy ao dương vũ mặt mũi nghĩ cười nhìn sắc trời trời cũng sắp trưa rồi cảm giác ngủ một mạch như vậy thật thoải mái trúc lục đem khăn mặt đưa cho ao dương vũ ao dương vũ cầm lấy vừa lau mặt vừa lên tiếng hỏi bên phía kia phú tử hoàng tử có đồng tính gì không trúc lục suy nghĩ một lát mới nói sáng sớm Phượng Nhi có đi ra ngoài, lúc trở về, nàng nói với nô tì, tứ hoàng phi bị áp giải vào thiên lao, không biết vì lý do gì. Cầm khăn lao trong tay, ao dương phú có chút sướng sốt, lập tức bền môi lộ ra một nụ cười yếu ớt. Cái này gọi là chó can chó mà miệng đẩy lông. Ý cười bền môi của Âu dương phú càng thêm trùm thâm. Muốn bảo toàn thống sống của mình, chuyện gì họ cũng có thể làm ra được. Đã vậy, nàng xem xem, bọn họ sẽ diễn tuồng gì nữa. Trong đại lao mùi hôi thối ẩm bốc, đau đó vang lên tiếng khóc tứ thiết. Từ sau khi Lý Vân Phị bị tống vào thiên lao, nhớ tới toàn cảnh của mình bây giờ, liền không khỏi bật khóc rủng lên. Những đám người coi ngục, nào có tỏ ra quan tâm hay là nghe thấy gì, đối với thái độ của Lý Vân phỉ bọn họ chỉ làm ngơ không để vào mắt. Dần dần tiếng khóc bắt đầu trở nên nức nở, vẫn không ngừng nức nở. Trong bầu không khí u ám ở nhà lao, Âm thanh uất ức ngạn ngào ấy vẫn không dứt vang lên răng rẳng. Cầm mồm, khóc lóc cái gì, dám biết sẽ có ngày hôm nay thì việc gì phải làm bộ mặt thường hải đó. Tên quẫn ngục cuối cùng không chịu được mất kiên nhẫn đi tới quát. Lệ Vân Thủy thấy rút cuộc đã có người chú ý đến mình liền vội vàng ngẩng đầu lên ôm lại hai song cổ cất ngửa nói thả ta ra ngoài ta muốn gặp Hoàng Hạ ô Tên quẫn ngục trên mặt lộ ra vẻ kinh thường nói sắp chết đến nơi rồi, còn này nọ muốn gặp hoàng hậu nương nương. Lý Vân Phì vừa nghe xong, trong lòng liền vô cùng lo sợ khủng hoảng, nói: người đừng nói bậy ta là tứ hoàng phi, làm sao có thể chết được? tên quận ngục không thèm để ý đến nàng, xoay người rời đi. từ trước đến nay những kẻ một khi đã bị tống vào tiền lao, thì nhẹ nhất chỉ là tra tấn đến chết đi sống lại rồi được hai ba hôm, rồi sau cũng trở về các cụ. còn bình thường thì sẽ chết thảm đầu đớn hơn bằng hình thức chém đầu. Cho dù cái đó có thân phần cao quý hiển hách đến đâu Kết cục thì chỉ có một Với lại có lã gan làm những chuyện đồng trời như thế Thì đừng nói là hoàng hảo nương nương Mà ngay cả ông trời cũng đều không đảm bảo được tính mạng của cô ta Lị vân phí thấy hắn rời đi Trong mắt lóe lên một tia sợ hãi Nàng vội vàng lại trâm cài ngọc Xanh biếc trên đầu của mình rút ra đưa cho hắn lấp bấp nói Cái này cho ngươi giúp ta có được không Tên quản Ngọc quay đầu nhìn cây trâm ngọc kia Trong mắt lóe lên Lòng tham chợt nổi Lý Vân Phỉ thấy sắc mặt của hắn có chút biến đổi, đã hòa hoán hơn, hít thở vẽ vào nhẹ nhóm cầu xin nói. Ta muốn gặp Hoàng Hậu, người giúp ta đi, ta muốn gặp Hoàng Hậu. Thật nhiên cầm lại cây trăm ngọc từ tay của Lý Vân Phỉ, tên quần ngục xoay người một mạch đi thẳng ra ngoài. Vì chỉ là một tên quần ngục thức kém cho nên không thể trực tiếp đến gặp mặt của Hoàng Hậu, nhưng vì hắn có quen biết với mama bên cạnh của Hoàng Hậu nên vừa hay nên nhờ mama đó truyền lời đến Hoàng Hậu. Hoàng hậu nghe mama nói xong, sắc mặt liền trung vô cùng khó coi. Lúc này cho dù có thế nào, nàng cũng không thể đi gặp mặt Lý Vân Phí. Cho nên, đơn giản nội dối phải cầu với mama rằng hôm nay đầu của nàng đau nhất, thân thể không được khỏe. Lý Vân Phí nghe tên Quản Ngục nói như vậy, trong mắt liền bày ra vẽ thất vọng trần trì, nhưng lập tức thích vật đó liền thay thế bằng một vẻ mặt vấn hận. Xem ra, lần này hoàng hậu đã xác định muốn bỏ mặt mình, đúng là lòng giả rắn rết. Lị Vân Phi cũng không cam lòng, lấy một chiếc vòng bạch ngọc trên tay của mình đưa cho tên quản ngọc trước mắt, nói: "Lại một lần nữa giúp ta truyền những lời này đến cho Hoàng hậu, nói rằng ta biết một chuyện bí mật của Hoàng hậu nương nương, nếu như bà ta không đến thì đừng trách ta." Hoàng hậu nghe được những lời chặn này của Mama đến báo, trong mắt hiện lên một tia sân sự, rất nhanh liền xuất hiện trước mặt của Lệ Vân Phi, nhưng cuối cùng Hoàng hậu cũng xuất hiện Lý Vân Phỉ vội vàng quỳ xuống hành lễ trước cửa nhà lao, ánh mắt mang một tia kỳ vọng lên tiếng. Mão Hậu, người phải cứu con, con không hề biết chuyện gì đang xảy ra, con không hề liên quan đến chuyện lần này. Lý Vân Phỉ thái cương mặt thở ơi như đang xem tuồng kia của thằng Hậu, liền quỳ trên mặt đất gặng hỏi. Máu Hậu, người thật sự không muốn ra cây Lục Vân Phỉ sao? Đôi mắt của Hoàng hậu lúc này chỉ hiện lên một tia lạnh lẽo nàng không thể xác định được rút cuộc lỵ vân phỉ đã biết bí mật gì của mình. có điều nàng chỉ dơ khỏe môi mà cười lạnh nói: vân phỉ không phải mão hào không cứu con, chỉ vì con đã làm những chuyện như vậy, mão hào cảm thấy khó xử vô cùng. các người lỵ vân phỉ không thể khống chế được run rẩy, đầu ngẩng lên, đôi môi run run lấp lửng nói: mão hào người biết. Vân Phỉ sẽ không làm chuyện đó, lại càng không có khả năng làm chuyện đó. người rõ ràng đã lại cho Vân Phỉ làm bia đỡ đạn để che giấu tội ác của mình. Cương mặt tình xảo của Hoàng Hạo hiền lên một tia cười nhạt. Vì phi Hi nàng phải làm mọi cách để trừ khử lý Vân Phỉ, nàng để thấp giọng mình. Nếu Vân Phỉ đã nói vậy, thì Mão Hào cũng không muốn xáo xiêm gì nữa. Lị Vân Phí nhìn thấy thái độ bình thản của Hoàng hậu, trong lòng liền dưng lên lửa hận, hai tay nắm cho thanh quyền, móng tay dài nâm sau với lòng bàn tay. Phất hận cùng uất ức, hai cảm giác ấy đan xen vào nhau khiến cho sắc mặt vốn đã tái nhất của nàng càng trở nên trắng bệnh. Dùng như một kẻ điên, nàng vườn tay ra khỏi cửa nhà lao, nắm rất là y phục của Hoàng hậu thập giọng cười lạnh. Màu Hảo, nếu bà không khí ta, ta sẽ đem hết toàn bộ sự tình 10 năm trước của bà đi tổ giác cho toàn bộ thiên hạ này biết. Hắn là bà còn nhớ lệ phi nương nương chữ. Lệ Vân Phí sắc mặt sự tờn, có chút quyệt tuyệt cùng hâm dọa. Sắc mặt của Hoàng Hảo như thời châm xuống, nhìn vào đôi mắt sắc bén của Lệ Vân Phí. Lệ Phi là mẹ ruột của dạ tiêu đàn, cũng là phi tử mà hoàng thượng sừng ái nhất. Và cũng chính vì điều đó đã khiến cho nàng không tù mọi tù đoàn để loại bỏ bà ta ra khỏi Hoàng Công nhưng không ngờ sự việc vốn không phải được pháp địch đến nay lại vô tình lọt vào tay của Lý Vân Phí khi ấy vẫn còn là một cô bé nhỏ tuổi chạy nhảy chơi đùa trong hoàng hậu khỏe môi của hoàng hậu còn lên ý cười vui vẻ cầm lấy bàn tay sơ bẩn của Lý Vân Phí đang chăm chặt lại y phục của mình rút ra nói Vân Phí nói cái gì Mão Hậu nghe không hiểu nhưng Vân Phí yên tâm Mão Hậu sẽ không để con ngồi ở trong nhà lao ăn uống đâu Trong mắt của Lý Vân Phỉ hiện đầy một tia hy vọng, Hoàng Hạo lên tiếng trên an vài câu sau đó một mình còn có việc rời đi trước. Mới ra khỏi tiền lao, trên mặt của Hoàng Hảo không khỏi che giáo được một tia tàn nhấn âm độc. Trong lòng có chút sợ hãi, chuyện năm đó thì ra cô ta biết. Nghĩ như vậy Hoàng Hạo liền bày ra bộ mặt âm ngoan, nếu một chuyện đã thành ra như vậy đừng trách nàng vô tình. Lý Vân Phỉ không thể không chết. Từ hôm bị tống vào ngọc, Lý Vân Phí hầu như không thể nuốt rôi nỗi hột cơm. Nỗi lo lắng, sư tuyệt vọng đang lấy động lấy nàng. Nàng dường như không có tâm trạng để ăn, với cả thức ăn ở chốn loài tù khó ăn vô cùng. Nhất là với một người chỉ biết đến sơn hào hải vị như nàng, chỉ biết đến cuộc sống ăn nhàn, ăn sống mặt sướng, cho nên làm sao có thể tiêu hóa nổi mỡ thức ăn vốn chỉ dành cho lợn này. Nhưng khi hôm gặp được hoàng hạo đến nay, thức ăn mang đến cho nàng đều rất nhiều, lại tinh xảo cung phu. Khi tên quản Ngọc đưa đến cơm Thì sắc mặt cũng không một chút thay đổi Chị đảm Mạc nói Thức ăn này là do Hoàng hậu nương nương đưa ra Chị thị riêng cho đầu bếp ở trong ngữ Thư phòng chế biến Nương nương còn nói Tứ Hoàng Phi xin hãy bớt ra láng bên môi của Lý Vân Phi còn lên ý cười đắc ý Vậy là lời uy hiếp của nàng cuối cùng Đã khiến cho bà ta kinh sợ rồi Nghĩ như vậy Trong lòng liền nhẹ nhàng thở vào Trong tay của nàng đã có nhược điểm của bà ta Hoàng hậu. Bà ấy nhất định sẽ tìm cách cứu mình ra khỏi đây. Nghĩ bụng như vậy, Lý Vân Phí liền lập tức đói khát không chịu được, tạo nhà cầm lại đũa từ từ ăn. Tên Quảng Ngục thái tâm trạng dùng cơm của Lý Vân phỉ rất vui vẻ, trong mắt chệt lẻ, sau đó cũng lặng lẽ rui ra ngoài. Lý Vân phỉ dùng được nửa chén cơm, đột nhiên chén cơm trong tay có chút run run, nàng cảm thấy từng cơn co rút đầu nhỏ trong bụng dung như có hàng ngàn con trùng đang cắn dữ dội bồ hôi lạnh trên mặt từ từ rơi xuống, bát đũa trong tay toàn bộ đều rơi xuống. Lý Vân phỉ ôm bận lắn lội trên mặt đất, mồ hôi thấm đấm đầy mặt, nàng đau đớn đến mức mày không thể chút máu. Trong mắt của Lý Vân phỉ tràn đầy vẫn hẳn, hoàng hậu, bà ta dám đối xử với mình như thế, dám đối xử nhấn tâm với nàng mão đen thui chùm rải từ trong mũi của nàng qua miệng nàng chạy ra Đụng từ mở rộng lỵ vân phỉ nhanh chóng không còn cử động gì nữa Giống như một món đồ chơi thổi nát bị chủ nhân vứt bỏ trên mặt đất tức giận vinh phiền không thể mất đi trên mặt của nàng tin lỵ vân phỉ chết trong ngục đã nhanh chóng lọt vào tay của ao dương phủ ao dương phủ một tay chống cằm khỏe môi cong lên ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài xa xa đại mắt thoáng một tia lạnh lẽo sự việc cứ như vậy mà chấm dứt sao nàng chơi còn chưa đủ thỏa mãn đâu Chật, lần này làm người tốt vậy, đội giúp cho cô nàng chết oan uổng kia một chút để màn kịch này thêm phần hấp dẫn. Hoàng thượng ngồi trong ngự thư phòng xem xét một mở tấu chương mấy ngày gần đây, bản đồ biên phòng đã được tìm thấy, ra về vị trí vốn có của nó khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, chỉ còn việc xử lý tội lỗi của Lý Vân Phi thế nào, hắn cảm thấy do dự, có sự. Chỉ là đang xem tấu chương thì đột nhiên có nội giám chợt hớt hạ hả, hớt thải chạy đến trung bộ dáng vừa như bị mà rượt vậy chuyện gì mà người phải kích động như thế hoàng thượng lạnh lùng nói tên nội giám kia do dự tiến lên vài bước kẽ sát vào bên tai của hoàng thượng nói nhọ giọng vài câu sắc mặt của hoàng thượng ngay sau đó càng lúc càng khó coi cái gì bản đồ biên phòng bị tiết lộ với người bên ngoài mới vừa được sung sướng yên tâm một hồi thì bị cái tin tức trời đánh này kéo xuống địa ngục cả người tức giận đến mức muốn ngất tại chỗ lần trước bị lộ ra Thật hắn đã cho người xử lý ổn thỏa tất cả, kẻ đã biết được diệt khung tha. Nhưng hôm nay lại nghe được thêm vài người nữa biết chuyện về bản đồ biên phòng, sao có thể lộ ra ngoài dễ dàng như vậy. Màu dẫn lý vân phỉ tới đây. Người đầu tiên mà hoàng thượng nghĩ muốn chất vấn nhất chính là cãi lý vân phỉ đang ở trong ngục kia, hắn vừa vàng quát. Vừa dứt lời liền có một tên nội gián khác chạy vào bầm bão. Hoàng thượng đem qua tử hoàng phi vì sợ nhân tội nên đã tự sát sợ nhận tội nên đã tự sát. hoàng thượng mạnh mẽ đứng bật ra khỏi kệ, sắc mặt cực kỳ khó coi. vào thời điểm mỏ chốt thì có tình tìm đường chết sao? ngực đập vệt phồng, hoàng thượng cắn răng quát. lập tức tuyển tứ hoàng tử tiền công. nếu như bản đồ biên phòng được lục soát và phát hiện ở trong phú tứ hoàng tử, vậy chuyện này phải tra hỏi tên xà phi hi kia cho rõ ràng. xà phi hi vội vàng vào công, vừa đến người thi phòng thì đã thấy hoàng thượng đi qua đi lại bộ dáng trùng rất phơi phá Hoàng thượng vừa thấy Gia Phi Hi liền vẫy tay ý bảo mọi người lui ra hết sau khi thái cửa phòng đóng lại hắn mới lên tiếng hỏi Phi Hi, bản đồ biên phòng đã từng qua tay kẻ nào chưa? Gia Phi Hi trong lòng ngạc nhiên cúi đầu nói, Nhi thần không biết Hoàng thượng nhanh chóng nhìn châm trầm vào gương mặt của Phi Hi, trầm giọng nói bản đồ biên phòng bị lộ ra ngoài rồi Gia Phi Hi chỉ cảm thấy mồ hôi ít đấm sau lưng trong lòng vô cùng kinh ngạc một lúc lâu sau mới mở miệng nói Nhất định là vân phỉ đứng sau phút này, không ngờ loại tiền nhân như cô ta có thể làm ra loại sự tân này. Hoàng thượng nhìn dạ phi hi thấp vận nói. Hôm qua vân phỉ đã tư tử để thoát tội rồi Dừng một chút, hỏi, phi hi, người có tính toán gì không? Dạ phi hi đều ướt đấm trong khoảng thời gian ngắn đó, hắn một chữ cũng không, không thể nói thành lời. tính toán gì ư? kẻ duy nhất trộm tấm bản đồ biên phòng, sau đó vu oan giáo hỏa cho ao dương phú chính là hắn. sau đó phát sinh ra những chuyện hào như trinh lịch khỏi quỹ đảo mà hắn đã dự tính, khiến hắn không thể nào tiếp thu được. hoàng thượng nhìn bộ dáng lông tống của giả phi hy, trong lòng thất vọng vô cùng. vậy mà trẫm cứ tưởng giả phi hy còn quỳ gối trước mặt của hoàng thượng, một tiếng không giảm vật ra. việc này trong lòng của giả phi hy cảm thấy vô cùng bất an, hắn cũng không biết tại sao sự việc lại đi xa đến mức này. chẳng lẽ giả phi khanh trí? Nhưng nếu một khi như vậy, vì sao hắn còn muốn cứu mình ra khỏi ngục? Bây giờ hắn không biết rút cuộc là ai đã đứng ở sau lưng thao tống làm nhiễu hết mọi âm mưu của hắn. Hắn chỉ cảm thấy chuyện này đã đi quá xa với sự tính ban đầu của hắn. Hoàng thượng ngồi trở lại trên bàn làm việc. Hắn đã ra lệnh cho người đi điều tra rõ chuyện này. Chỉ vì chuyện này khiến hắn không khỏi phải hào tâm tổn khí, tuy tiền mở miệng, mở ra một tờ tàu chương đột nhiên phát hiện. Tờ tàu chương kia, trên đó ghi rõ ràng. Hoàng thượng sau khi xem xong thì mặt mày tái xanh, trong lòng như bị thanh kiếm sắc nhọn đâm vào một nhát chỉ mảng. Lại nhìn về phía giả phi hi khi, trong mắt chỉ toàn là sự phấn nổ, giống như con báo cuồn cuốn quét mọi thứ xung quanh nó đi qua. Thật không ngờ, đứa con trai hắn yêu thương, hắn kỳ vọng này lại là đứa dám phản bội hắn. Giả phi hi vẫn cúi đầu, đột nhiên trong lòng có cảm giác rung mình, ngẩng đầu lên bắt gặp được ánh mắt sắc nhọn tràn đầy lửa dần trên gương mặt của chính phủ hoàng hãn. Âm thanh của hắn, lạnh như băng lên tiếng. Người lại đây, tự mà nhìn đi, đây là cái gì? Tờ tạo trường được mở ra, giấy trắng mực đen rõ ràng. Đúng là tin tức mà hắn cùng với Hoài An vương đã liên lạc với nhau. Tay Giả Phi run run cầm lái tờ tạo chương đó, sắc mặt hoàn toàn tái nhợt. Trong này viết, nếu Hoài An Phương có thể giúp đỡ hắn lên nắm chắc vị trí thái tử, hắn sẽ đồng ý giao tấm bản đồ biên phòng cho Hoài An Phương. Giả Phi mặt mày giảm xịt, cả người lạnh run. Phụ Hoàng! cái này không đợi dạ phi nội song hoàng thượng liền dần dần quét lên rõ ràng là chữ viết của ngươi còn muốn chối dạ phi mồ hôi lạnh túa ra như mưa đúng vậy đây rõ ràng là chữ của mình không thể nào là giả được nhưng chuyện này hẳn không hề liên quan càng không có làm lúc trước quả thật hắn có cùng hoài an vương liên lạc qua lại với nhau nhưng chỉ là những cuộc giao dịch buồn bán bình thường thôi Phu hoàng, chuyện này nhất định có người giả hỏa cho nhi thần, nhi thần vô tội, trong sạch. Bây giờ chứng cứ đã rõ rành rành, còn mình miệng nói mình trong sạch được sao? Trên mặt của dạ phi hí lúc này mồ hôi tuôn ra như suối. Vẽ mặt kích động, càng không ngừng lên tiếng biện giải, nhìn thấy trong số mớ tạo trương trên bàn, còn có một tờ tạo chương của Lý Hiên Diệu. Hắn liền nhanh nháo mở ra. Phụ hoàng, người xem tờ tàu trương này được giáo trong xúc tàu trường của Lý Thừa tướng cũng là nhạc phụ của Nhi Thần. Theo lẽ thường thì tính khí của Nhi Thần đã làm sai chuyện gì, ông ấy lại ra phải tìm cách đi câu tình, giải oan cho Nhi Thần. Nhưng cuối cùng lại bỏ đá xuống diễn, toàn bộ chuyện này nhất định là do ông ta tỉ mỉ dần, dần dần lên. Xin phụ hoàng hãy tra xét rõ sự tình, còn Nhi Thần vô tội. Hoàng thượng nhìn thái độ kiên định của Giả Phi Hy, rong lòng lên lập tức thỉnh táo. Giả Phi -hi nói rất có lý. Tiền tài, vinh nhục, sướng khổ Lý Gia toàn bộ đều phụ thuộc hết vào thân phần cùng địa vị của Phi Hy. Nhưng hôm nay sao lại có thể dừng lên táo trương thế này? Phi hi thật sự bị người khác vu khống sao? Nếu như thật sự bị vu khống, phải ai là chủ mưu đứng sau vụ này? Người đau đi điều tra cẩn thận hết tất cả người nhà của Lý Gia trong muốn ra rõ việc này. Sau khi phân võ rong, hoàng thượng nặng nề ngồi xuống, mặt mải tái xanh. Hắn có một cảm giác bất an với giả Phi Hy. Tiểu tác trữ luôn ở bên cạnh hào hạ hoàng Thượng thay thế, bèn tới lên, rót trà cho hoàng thượng. Hắn đứng trước mắt của hoàng thượng, tay bưng ấm trà có chút run rẩy, chén trà và vào thành bình trà vang lên một tiếng trôi tay. Nước trà lập tức tiến lên bàn tung tuệ ra ngoài, hoàng Thượng vốn đang tức giận, thay thế liền không khỏi quát. To gan, đó là cách cư xử của một tên nô tải sao? Tiểu tác trữ đặt tên trà lên bàn, vội vàng quỳ xuống vân xin. Hoàng Thượng bớt giận, hoàng Thượng bớt giận. Hoàng thượng vô cùng tức giận, nhìn tiểu trác từ đó có thái độ khác thường. Hắn tâm nghĩ tên nơi tài này hầu hạ mình cũng đã được nhiều năm, lại ra đã quen với phong cách làm việc của mình, thái độ hoang sợ thế kia không phải là người đang che giấu chuyện gì có phải không? Hoàng thượng lên tiếng hỏi. Tiểu trác tử cúi đầu không dám, bố bật chạp sợ sệt không thôi. Hoàng thượng tức giận lên, quát: Nếu không nói, trẫm sẽ lệnh cho tùy vệ lôi người ra ngoài đánh một trăm đại bản. Hoàng thượng Thả Mạng không phải vô tài, muốn như vậy là nội tài bị ép buộc mới bất đắc dĩ làm. Cầu xin Hoàng thượng Thả Mạng. Tiểu Trác Tử quỳ trên mặt đất cầu xin Hoàng thượng khoan dông. Hoàng thượng ôm chặt rán có chút đau đầu. Sự việc đang càng ngày càng phức tạp khiến hắn hầu như không thể nắm bắt được. Rốt cuộc hắn nên tin kẻ nào, không nên tin kẻ nào. Thậm chí là tên Thái Giám, Tiểu Trác Tử đã đi theo hầu hạ án nhiều năm hắn nặng nề đã một cước vào trên người của tên thải giám quát, rút cuộc ai đã sẽ khiến ngươi làm chuyện này? nói. tiểu trác trữ ngậm chặt miệng chỉ liều màng dập đầu cầu xin hoàng thượng khai ân, dường như hắn không quan tâm đến miệng vết thương trên trán đầu đã bóc tách ra ta. rút cuộc là ai? nhị hoàng tử, tam hoàng tử, ngũ hoàng tử. hoàng thượng rút cuộc không kiên nhẫn lên tiếng hỏi. Hoàng thượng phát hiện khi hắn nhắc đến ngũ hoàng tử, thì ánh mắt của tiểu trắc tử trượt lẹ lên sợ hãi rồi sau đó lập tức mệt mất, mạnh mẽ cắn mũi của mình. Hoàng thượng muốn ngắn lại nhưng đã trễ, chỉ thấy khóe môi của tiểu trắc tử kia nhẹ nhẹ tuôn ra một dòng máu đỏ tươi, trên mặt hiện lên một tia đau khổ, hai mắt đồng tử mở ra không chịu nhắm lại. Hoàng thượng suy nghĩ đến thái độ vừa rồi của tên thái giám, liền lâm vào trầm tư.